Tô Man xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi chương trình độc truyện Audio Hải Ngoại. Tô Man rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tô Man xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Du Phong Vân có tựa đề Ba cô vợ bé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cô gái tên là Diệp Yến, một cô gái phải lấy chồng xa nhà và vì lời hứa của chồng cô mà cô chấp nhận tất cả cùng với tình yêu thương dành cho người chồng của mình chấp nhận làm dâu nhà ông Kha. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, lời hứa của chồng Diệp Yến đã hoàn toàn biến mất khi mà cô rơi vào bế tắc cùng với đứa con không thể thành hình của mình. Vậy thì chuyện gì lại xảy ra với số phận của Diệp Yến đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trọn bộ câu chuyện này vào 6 tập truyện. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Ba cô vợ bé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Nhà bà hộ Kha vừa cho mời thầy Lang tới xem mạch cho mợ Tư. Tin thức chuyển ra, mợ tư vừa cấn thai được hơn một tháng. Hay tin vợ bé có thai, cậu hai lâm vội vàng, bỏ hết công chuyện từ bên ngoài, chạy vội về nhà. Ai cũng nghĩ là cậu hai sẽ tới thăm mợ tư. Vậy mà ai có rẻ, cậu hai lại nôn nóng, đi tìm mợ hai trước. Ngồi đối diện với sắc mặt trầm tĩnh như băng của mợ hai, cậu hai lâm cứ ấp áp úng Phải một lát sau đó, cậu mới ngập ngừng, nói rõ được một câu. Thái độ có chút rẻ chừng trông thấy Mình à, à Ngọc Quyên có bầu Chuyện này anh Mợ hai biết là cậu đang muốn nói gì Ánh mắt của mợ nhìn cậu lãnh đạm Trong lòng rõ mồm một ý tứ của cậu Có điều Là mợ không muốn làm khó cậu Nhìn chồng mình Mợ hai chậm rãi Em biết là cậu hai muốn nói gì Em hiểu chứ Vậy cho nên Cậu đừng cảm thấy khó xử với em Kể từ lúc Hà Hương sinh bé Châu cho đến bây giờ Nhà mình cũng chưa có tin vui Hôm nay Ngọc Quyên mang thai Nhà mình phải vui mừng cho em mấy mới phải Đáng lý lúc này Cậu phải đến chỗ Ngọc Quyên Tại sao lại chạy tới chỗ em chứ Coi bộ người ta dị nghị đấy Dừng lại một chút Như thấy cậu hai sẽ giải thích Mở hai liền tiếp lời Thẳng thắn Chuyện của em với cậu Đã đành như vậy rồi đầu thể quay lại như ngày xưa Cậu đừng lo lắng mà hao tồn sức khỏe Nói thật Em nghe tin Ngọc Quyên có thai Em cũng mừng cho cậu Cũng hy vọng Ngọc Quyên sinh cho cậu Một quý từ Cái này em nói thật Cậu hai lâm nhìn vợ mình Tay của cậu siết lại sau lớp vài áo Trong lòng bức búi khổ sờ Không biết phân trần làm sao Mợ hai càng lạnh nhạt Càng thông cảm thì cậu lại càng thấy nho nhói, nhói trong lòng Thà làm mợ giận dỗi thì cậu còn thấy dễ chịu hơn Bởi vì càng giận càng ghen tuông Thì chứng tỏ mợ hai còn thương cậu Còn đằng này Đến một chút khó chịu mà mợ còn không có Rõ ràng mợ có còn để cậu vào trong lòng đâu Nói ra thì cũng tại cậu Là cậu làm sai với mợ trước Là cậu không giữ được lời thề hẹn là cậu làm cho mẹ buồn, vậy cho nên mẹ mới lạnh nhạt với cậu như vậy. Nhưng biết làm sao đây, hoàn cảnh bắt buộc cậu phải nạp thêm vợ bé, chứ cậu nào cô muốn làm cho mẹ buồn đâu. Bây giờ nhìn mẹ dừng dưng với cậu như vậy, cậu cảm thấy khó chịu lắm, cậu cảm thấy tức tối trong lòng. Nói gì thì nói, mợ cũng là vợ cậu, mặc dù cậu làm sai với mẹ, nhưng cậu và mẹ là vợ chồng. Và không thể nào lạnh nhạt với mợ, với cậu như vậy được. Là vợ chồng thì phải vui vẻ với nhau chứ. Cậu hai đưa mắt nhìn mợ hai, môi cậu miếm lại, ngũ quan tuấn tú có chút nhăn nhó. Cậu cảm thấy hơi thẹn một chút, nhưng cậu vẫn muốn nhắc nhở mợ. Anh biết là anh làm cho mình buồn, gần 5 năm, năm rồi, mà mình chưa bỏ qua cho anh sao? Mình à? Bộ mình không nhìn ra được tấm lòng của anh sao? Chẳng nhẽ mình cứ giận anh suốt đời như vậy sao? Nghe cậu hỏi, mỡ hai trước là nhíu chân mày. Sau đó, mỡ cười rất tươi. Cậu hai nói như vậy là tội nghiệp cho em. Em nào có dám giận cậu? Chuyện tới mức này rồi. Em với cậu cũng thống nhất với nhau rồi. Có cái gì đâu mà cậu phiền lòng. Chưa cậu từng hứa với em. Những gì thì sau này em với cậu Cứ làm theo y chang như vậy, còn mấy tháng nữa là tới hẹn, em và cậu, cha cơ chỉ có thể tới đây thôi. Cậu hai càng nghe vợ nói, cậu càng suốt ruột, cậu như ngồi không yên, vội vội vàng vàng nói gấp. Mình à, chuyện đâu còn có đó, bây giờ mình rời đi, người ta sẽ dị nghị mình tới cỡ nào, làm sao mà mình sống nổi, anh thì không sao, nhưng mình thân là đàn bà. Xưa giờ có đàn bà nào rời bỏ chồng Mà được sống yên thân đâu mình Lúc đó anh hứa với mình Là tại vì anh lo cho sức khỏe của mình Chứ anh nào muốn bỏ mình Trong suốt mấy năm qua Anh chưa từng có ý nghĩ Là mình rời bỏ anh Mình à Mình suy nghĩ lại đi Anh luôn thương mình mà Bợ hai nghe xong miếm môi im lặng Bợ nhìn chồng mình Trong bụng có biết bao nhiêu ớt ức Không có cách nào giải bày. Từ hồi cậu hai rước Hà Hương về làm vợ bé, rồi chuyện không may kia xảy ra, tình yêu của mợ dành cho chồng như vơi đi một nửa. Sau này cậu hai lại rước thêm Ngọc Quyên về làm thiếp trong nhà. Tâm của mợ chết đi hoàn toàn. Bây giờ mợ không còn muốn gì ở chồng nữa. Mợ chỉ chờ ngày được giải thoát khỏi nơi này thôi. Mợ từng nói mợ không thể sống cảnh chung chồng với đàn bà khác là do cậu hai làm trái với lời thề hẹn. Cậu không có quyền ngăn cản mợ rời đi. Dẫu cho mợ bị người đời bêu dếu, thì mợ cũng cam chịu. Nhất định không oán than. Tâm ý của mợ quyết rồi. Cậu hài nói gì thì mợ không lay chuyển. Mợ cứ nhìn cậu cười bằng bạc như vậy, trông xa cách vạn phần. Thôi mà cậu, em đâu có trách cậu. Chẳng qua là do em lòng dạ hẹp hòi, không cam chịu được cảnh chung chồng. Thôi... Trước đây em còn thấy không ăn lòng Bây giờ thấy cậu sắp có thêm con Em yên tâm rồi Cậu An trí Em có rời đi thì em vẫn sống được Em chuẩn bị cho mình hết cả rồi Cậu không cần phải lo cho em Em quyền mới có thai Cậu tới thăm em mấy một chút Kẹo em ấy tuổi thân Ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng Cha mình trong cháu Đích Đôn đã lâu Cậu mà cứ ở đây Cha dạy em tội nghiệp em Nhưng mà mình à Anh không muốn... Mở hai cắt ngang lời chồng Từ ánh mắt cho đến nụ cười Vẫn đều xinh đẹp mỹ miều Chỉ là lời nói của cậu Lại lạnh lùng như dao cứa Hù thư thì cậu không cần phải viết Để em viết ra rồi Em đưa qua cho cậu ký Như vậy là ổn hết Cậu quấy giấy em Một lần Em hi vọng cậu Không làm quấy với, với em thêm lần nào nữa Em cũng biết cậu luôn thấy có lỗi với em Nhưng mà em tha lỗi cho cậu Cậu để em đi đi Ngày ước hẹn là ngày 26 của 4 tháng sau Đúng là ngày em đi Thế nên cậu đừng buồn Thôi, duyên mình tới đây thôi Em một lòng cầu chúc cho cậu hạnh phúc Chắc là mai mốt em quyên sinh Em không có ở đây đâu Vậy nên em chúc mừng cậu trước Chúc cậu sớm ngày có quý tử Từ ngày xảy ra chuyện đau thương năm đó Mợ hai luôn lạnh lùng và dứt khoát như vậy Chưa từng có lần nào Cậu hai khuyên nhủ Mà mợ ở lại Lần này cũng là như vậy Cậu nói với mợ hết nước hết cái rồi Nhưng mà mợ vẫn một lòng muốn rời đi Còn tính tới cả chuyện Viết hưu thư Cậu thiệt lòng khổ tâm chăm bề Cậu nào muốn mợ đi Bởi vì cậu thương mợ thật lòng Là thương mợ nhiều lắm Đứng chẳng được mà ngồi chẳng xong Cậu hai cứ nhìn vợ mình như vậy Nhìn tới mức muốn ghi nhớ từng sợi tóc của vợ Nhưng Đối lại với ánh mắt nóng rực của cậu Mợ hai luôn lạnh nhạt và xa cách Ánh mắt mợ nhìn cậu Khác xưa rất nhiều Không còn nóng bỏng thương mến như xưa Có quá nhiều lời muốn nói Nhưng mà cậu chỉ có thể chơ mắt ngồi Nhìn mợ như vậy Nhìn một hồi lâu Rồi cậu lại sinh ra hồ thẹn Cuối cùng là cậu đứng dậy rời đi Là rời đi trong sự không nỡ Bước ra khỏi phòng của mợ hai Thằng hầu đợi sẵn bên ngoài Vừa nhìn thấy cậu Nó liền cúi đầu Cậu hai Bây giờ mình tới chỗ mợ tư luôn Có đúng không cậu Ừ Chưa chẳng nhé Mình còn đi đâu Thằng hầu có chút do dự Nhưng nghĩ không thể không báo Nó liền hỏi cậu Dạ có chuyện này Mợ ba bên đó mới tới báo Mợ nói cô chủ nhỏ Đột nhiên bị bệnh Cô chủ cứ khóc kiếm cậu Không biết là cậu Cậu hai đã phiền muộn Còn gặp chuyện bức xúc Cậu nhìn thằng Hầu tức giận và quát lớn Mày sang nói với mợ ba Cô bệnh thì mời thầy lang tới Không ấy thì kêu xe đưa cô đi nhà thương Chứ có cái gì mà kêu réo tao Một tháng con bé bệnh mấy lần Mày hỏi mợ mày Có biết nuôi con hay không Nếu không ấy để tao kêu vú tới nuôi Mày cứ mở miệng ra là mợ ba mợ ba Mày coi chừng đấy Tao đuổi cổ mày Cậu hai chửi như sôi nước, thằng hầu quỳ rạp xuống đất mà nhận tội. Tính ra đúng là khổ cho thằng hầu. Cái vụ này là do mỡ ba chủ trương, mà mỡ ba khó tánh khó ở. Nó mà không báo cho cậu hai, thì kiểu gì mỡ ba cũng bỏ đói nó. Mặc dù nói người hầu thân cần của cậu hai, nhưng mà đâu phải chuyện gì nói tới, thì cậu lại nghe đâu. Mà ở cái nhà này, quyền hành của mỡ ba lớn quá, nó không dám cãi, lại sợ bị ăn đòn khổ sở cho cái thân phận hèn mọn của nó vô cùng. Đi đâu cũng bị chửi, mà không tâu cũng bị chửi, không biết phải làm sao cho đắng. Cậu hai nhìn thấy thằng Hầu quỳ xuống đất, cậu muốn đạp cho nó một cái, nhưng mà may cậu lại nhịn được, vậy nên chỉ đá nó nhẹ một cái thôi, sau đó dứt áo đi tới chỗ của Mợ tư Ngọc Quyên. Mà thằng Hầu sau khi thấy cậu hai không đánh nó, Nó liền ngầng đầu nhìn lên Sau đó vội vàng chạy theo cậu hai Sợ cậu muốn sai chuyện mà không thấy nó Thì nó lại mang tội Ở cái nhà này nó là đứa bị chửi nhiều nhất Hãy sơ hở là bị mỡ ba chửi Bị cậu hai mắng oan Phải gì ai cũng tốt tính Như mỡ hai thì tốt Ít ra là nếu nó không làm gì sai Thì không bị chửi Bàng danh là thằng hầu kề cận cậu hai chưa mà nó khổ chăm bề Làm người hầu kẻ hạ Có bao giờ sung sướng đâu Cậu hai rời đi rồi, trong phòng ngủ của mợ hai lúc này, chỉ còn lại mợ và đứa hầu gái. thì là tên đứa hầu gái thân cận với mợ, thấy mợ ngồi thẫn thờ như vậy, nó cũng thấy buồn theo, nó liền khuyên nhủ mợ. Mợ hai à, nếu như mợ buồn như vậy, khe là mợ ở lại với cậu đi, chứ mợ đi mà tâm mợ còn nhớ thương cậu, thì làm sao đành hả mợ? Nghe thị hỏi như vậy, Mợ hai lúc này mới ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng, nét mặt trầm tĩnh như băng tuyết ngàn năm. Già rẻ của mợ trắng hồng, môi đỏ mọng, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào. Mỡ nhìn thị. Mỡ có buồn gì đâu thị, chẳng qua hay tin mỡ tư cô bầu, mỡ đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia. Em ở với mỡ lâu, tâm ý của Mợ thế nào, chẳng nhẽ em không dành sao? Mợ còn luyến tiếc gì cậu hai chứ? Có chẳng là thấy buồn cho cái số của mợ Trước kia đã không tiếc Bây giờ lại càng không Bé Thị đi theo mợ hai Từ lúc mợ mới về nhà này làm dâu Buồn tủi gì của mợ Nó cũng là đứa biết Mặc dù mợ hai cương quyết Nhưng mà nó vẫn thấy mợ hai buồn buồn Nó cứ sợ mợ sẽ hối hận Vậy nên nó dám nhiều chuyện Mà thử khuyên nhủ mợ thêm một lần nữa Có điều bây giờ nhìn thấy Bảo hiện của mợ như vậy Nó liền thông ra, sau này chắc chắn cũng không khuyên bảo mợ nó thêm một lần nào nữa. Thấy thị trầm lắng theo mình, mẹ hai lúc này mới thôi hoài niệm lại chuyện xưa, mà mẹ cũng không ưa nhớ lại chuyện cũ, bởi vì mỗi lần nhớ đến làm mỗi lần làm cho tâm can của mợ thêm dày vò phẫn nộ. Dẫu chuyện xảy ra lâu, nhưng mỗi lần nhớ tới lại khiến vết thương trong lòng mợ như gì máu đau đớn khôn cùng thở nhẹ một hơi, mợ hai lắc đầu cố quên chuyện cũ. "Thị này, chỉ còn vài tháng nữa là mợ đi, thời gian này em làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng để sai sót. Mợ đi rồi, mợ nói với chú Cam cho em theo chú học làm quản da, mai sau cho em đỡ cực. Chưa đi theo mợ thì em phải xa nhà mà mợ không đành lòng." Quay lại đi theo mợ, em có được sung sướng gì đâu? Không bị được với ở đây làm công Tương lai em còn phải lấy chồng sinh con Gần cha dần mẹ Đừng nên đi theo mợ làm chi Đợi cha mỡ mỡ lại gánh hát Mỡ theo cha giày đây mai đấy Cũng không có nơi ở cố định Em theo mợ Thiết cho cái thân em Mỡ sẽ cho em một số tiền Coi như của hồi môn mỡ cho em trước Phải sống tốt nghe chưa Khiểm mỡ hai Em thật lòng không muốn mợ đi đâu cả Đừng khóc, đừng khóc. Thôi nín đi, có gì đau buồn đâu. Mỡ đi, mỡ thấy vui lắm. Vậy cho nên em đừng khóc buồn. Sau này có rảnh, mỡ sẽ tới thăm em. Em ở đây mạnh giỏi, là mỡ vui rồi. Ở đây có chuyện gì, em tới kiếm Vũ Lan. Hai cô cháu giúp đỡ nhau nhá. Giặn dò khuyên nhủ thị xong, đợi thị đi làm công chuyện. Diệp Yến mới đi tới bàn trang điểm. Cô nhìn mình trong gương. Vẫn sắc vóc này, vẫn gương mặt này, nhưng ánh mắt không còn hồn nhiên trong trẻo như ngày xưa nữa. Tính tới nay đã gần 5 năm kể từ ngày cô đi lấy chồng, cũng là 5 năm buồn tùy, không được như ý của cô. Có đôi khi cô nghĩ, nếu như cô chấp nhận cảnh sống chung chồng thì sẽ ra sao, liệu cuộc đời của cô có thể thuận buồm xuôi gió. Diệp Yên lắc đầu cười khồ, cô nghĩ tới lời thề hẹn của cậu hai năm xưa. Mà tại sao cô cảm thấy chua chát trong lòng quá đỗi? Năm đó cậu từng hứa chỉ có một mình cô hứa chỉ yêu thương mình cô hứa chỉ cưới một mình cô về làm vợ lời thề ấy đang còn đó mà người đã vội quên Đúng là thật đáng tiếc Cô nghĩ đàn bà làm sao lại cứ phải chịu cảnh chung chồng với thiên hạ chứ cứ một vợ một chồng chẳng nhẽ không được hay sao Cậu hai đã như vậy cô thật sự cũng không còn tiếc nuối Lúc này cô chỉ muốn rời đi, sống một cuộc sống tự do tự tại. Có phải chịu sự dè biểu, sự dị nghị của thiên hạ thì cô cũng cam lòng. Cô không cảm thấy hối tiếc đâu, nếu bắt cô sống cảnh chung chồng đến hết kiếp này, cô thà chết còn hơn. Sờ lên má của mình, má hồng đang còn đó, hương sắc đang còn đó, không có gì phải để tuổi xuân trôi qua trong tiếc nuối như vậy. Yêu thương được thì buông xuôi được. Mặc dù tư tưởng của cô khác người, nhưng cô hài lòng với tư tưởng này, cũng không muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi không đáng. Nếu không phải sợ cha mẹ buồn giàu, thì cô đã dứt áo ra đi, từ ngày cái hôm cậu hai rước Hà Phương về làm vợ bé. Đợi chờ gì đâu, tới bữa nay chứ. Kiếp này có bao nhiêu lần tuổi xuân như vậy, nếu cứ chôn vùi tuổi xuân vào một người đàn ông không chung tình, lại còn không chung thủy, đúng là hối tiếc. Một kiếp làm người Diệp Yến là con gái Của chủ gánh hát viễn phương Nhà cô trước kia cũng thuộc hàng giàu có Sau này vì một trận hòa hoạn Mà lụi tàn, gánh hát cũng tàn giã Sống cuộc sống bây giờ chỉ thuộc tầm trung Không tính là giàu có Diệp Yến gả cho cậu hai lâm Quả thực có chút không môn đăng hộ đối Nhưng với hương sắc của Diệp Yến Thì vẫn có thể đường hoàng Mà gà vào nhà giàu Chuyện này là điều hiển nhiên Là con gái của một đào hát xinh đẹp nước tiếng xứ Nam Kỳ Diệp Yến được thừa hưởng đầy đủ nhân sắc Của trời, của hương, của đất trời Trước kia cô là tiểu thơ Được rất nhiều cậu chủ để ý Năm xưa nếu không phải cậu hai lâm thề hứa Chỉ cưới một mình cô Thì biết đâu bây giờ Cô đã là vợ của cậu Ba Phong Cậu Ba Phong và Diệp Yến Nói cho đường hoàng Thì chuyện của hai người Cũng có thể được coi là một sai thoại Mà cậu ba phong so với cậu hai lâm Thì chỉ có hơn Chứ không có kém Như thường lệ Cứ đầu mỗi tuần Quản gia cam sẽ mang sổ sách trình lên mỡ hai yến Từ dạo mợ tư có bầu gì tiêu trong nhà bá hủ kha Cũng có phần tăng lên Sổ sách đưa tới Đều có ghi rõ là ghi tiêu vào những chuyện gì Mặc dù trong sổ sách có ghi rõ Nhưng mấy khoản gì tiêu Cho người này người kia Đều là những khoản không thể nào kiểm kê Vậy nên Diệp Yến không biết phải hỏi làm sao. Mà ngó bộ thì mở bà Hai Hương làm việc rõ ràng. Dì tiêu quán xuyến trong nhà cũng hợp lý, cũng không có điểm nào chê trách. Diệp Yến đóng sổ sách ghi chép chi tiêu, cô nhìn quản gia Cam. Sổ sách ghi chép rõ ràng lắm. Chắc trước khi đem tới đây đưa cho con, chú Cam cũng coi qua rồi có phải không ạ? Nếu như chú Cam coi qua rồi, thì sau này không cần đưa tới cho con nữa. Mợ ba làm chuyện này cẩn thận như vậy. Chỉnh qua chỉnh lại chỉ thêm mất công. Phiền hà cho chú. Chú Cam dáng người nhỏ nhắn. Chú là quản gia của nhà bá Hữu Kha. Trước giờ làm việc luôn cẩn trọng. Được cậu Hai Lâm vô cùng tin tưởng. Nghe Diệp Yến nói như vậy. Chú Cam cười vui vẻ lắm. Đâu có được đâu mợ. Tôi mà không chỉnh qua sổ sách cho mợ. Là cậu hai mắng tôi chết. Chuyện gì trong nhà từ lớn tới nhỏ đều phải tới. Hỏi trình qua mợ. Đây là luật mà cậu hai đặt ra Tôi không dám làm quấy Tôi làm công ăn lương Phải theo ý chủ Với lại tôi thấy Cũng không phiền hà gì Đều là chuyện nên làm thưa mở hai Chú Cam nói như vậy Thì Diệp Yến không nói thêm Dù sao thì cũng chỉ còn vài tháng của ở lại đây Cũng không muốn làm phiền người ăn kẻ ở Cậu hai lâm trước giờ luôn muốn cho cô địa vị Mặc dù quyền quản lý quán xuyến Nằm trong tay mở ba gương Nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà đều phải trình báo qua cô như vậy. Có điều từ lâu, cô không còn tham luyến gì ở ngôi nhà này nữa, vậy nên cô dễ tính, chỉ khi thấy quá đáng lắm mới lên tiếng thôi. Mà mẹ ba mẹ tư đối với cô cũng dè chừng lắm, một phần là sợ cơn thịnh nộ của cậu Hai Lâm, vậy nên mặc dầu không tranh sủng, nhưng địa vị của cô trong nhà bá hộ Kha vẫn luôn được vững chắc. Việc chuyện trình báo sổ sách Các thứ vẫn phải trình qua mình Diệp Yến cũng không có ý kiến gì Có điều về chuyện mợ tư quyên có thai Cô vẫn là nên dặn dò chú Cam Mợ tư có thai Chú Cam để ý nhiều tới chỗ của em ấy Hãy mợ tư cần cái gì Thì chú xem xét mà đáp ứng trước Sau đó báo lại với mợ ba Phải ưu tiên đàn bà có mang Từ ăn uống cho tới tiêu dài Đều phải thiệt cẩn trọng Lâu lắm nhà mình mới có tin vui Phiền chú Để ý nhiều một chút. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa mợ. Còn chỉ có nhiều đó muốn nhắc nhở. Bây giờ xong chuyện rồi. Chú làm gì thì cứ làm đi. Vâng, mợ hai, tôi đi trước. Chú Cam vừa rời đi chưa được bao lâu thì lại có người tới phòng của Diệp Yến nhìn người hầu cận của cậu Hai Lâm trước mặt. Diệp Yến hỏi ngay. Khế này có chuyện gì thế? Chuyện gì mà trông cậu nôn nóng vậy? Dạ, thưa mợ hai, Cậu hay bảo con lên gọi mỡ ra trước nhà, có chuyện quan trọng. Nhưng là chuyện gì? Chuyện gì mà quan trọng chứ? Dạ thưa mỡ. Mỡ đi theo con ra nhà trước, rồi vừa đi con vừa bẩm lại với mợ Chưa con đứng đây thưa chuyện một hồi, là cậu đánh con chết. Dạ thưa mỡ, mình đi thôi à? Thấy khế hấp tấp như vậy, Diệp Yến cũng tò mò. Cô đứng dậy, đi theo khế ra nhà trước, coi là có chuyện gì quan trọng. Vừa đi vừa nghe khế bẩm lại sự tình, nên cô hiểu được phần nào. Lúc Diệp Yến xuất hiện, nhà trước đã có cậu hai, ông bá hộ kha và mợ ba hương, cùng với vài người làm hồng cận. Nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang lên, Diệp Yến không nhịn được mà tìm kiếm. Vừa vặn cô nhìn thấy, được người làm đang bồng một đứa nhỏ, khóc không ngừng nghỉ. Diệp Yến đi tới gần chỗ đứa bé, ngò thấy một đứa bé chắc độ vài tháng tuổi, hai má phúng phính mắt tròn xoe, trong bộ bẫm dễ thương vô cùng. Nhịn không được, Cô đưa tay sờ vào má đứa nhỏ Đứa nhỏ như giật mình Liền nín khóc Tròn xe mắt giáo rác nhìn quanh Được chừng vài giây đứa nhỏ lại khóc Lần này còn khóc to hơn lần trước Người hầu không cách nào dỗ dành được Bá hộ kha nghe được tiếng đứa nhỏ khóc tới chán trường Ông ấy ngồi trên ghế Mắng mò người hầu tội bầy còn đứng sớ dớ đấy làm cái gì Máu dỗ dành thằng bé đi Tụi bầy không điếc tai nhưng mà tao điếc tai Nó khóc suốt từ nãy tới giờ rồi Ai mà chịu cho được Người ăn kẹo ở trong nhà Nghe báo hộ kha mắng Liền vội vàng tụm 5 tủm 3 Đi dỗ dành một đứa nhỏ bỗng đưa bé ra trước cửa Trong phòng khách lúc này mới yên tĩnh được đôi chút Lúc này báo hộ kha mới nhìn tới con trai Mặt mày của ông có nét không vui Thằng bé này con tính thế nào đây hả hai lâm Không lẽ con định nuôi nó hay sao Chả thấy con cứ để tụi người nó bỏng đi giáp làng, xem ai cần con thì nhận nuôi. Chưa ở đây, nuôi làm sao đằng? Hai lầm dáng dấp phong độ, nét mặt Tuấn tú, phong thái nho nhã. Nghe cha nói như vậy, cậu không gấp gáp. Người ta cố tình bỏ lại đây, dụng ý chắc là muốn mình nuôi. Chưa nếu muốn người khác nuôi, thì người ta bỏ ở cổng chùa hoặc là cây đa đầu làng rồi. Mà ngó bộ thằng nhỏ này dễ thương, nhà mình để lại nuôi cũng được, coi như có duyên à. Bá hộ kha còn chưa kịp phản ứng Thì mở ba gương vội vàng lên tiếng phản đối Mình à Em thấy cha nói đúng Mình cứ để tụi nó bồng đi giáp làng Xem ai nhận nuôi thì nhận chứ Rồi cho người ta chút tiền Coi như cho tiền sữa Chưa để đây mình nuôi kỳ lắm Người ta gì nghĩ cho Bởi lại ai đảm nhận việc nuôi thằng nhỏ đây Em là em không nhận đâu Nuôi một đứa nhỏ Đâu phải là chuyện đùa đâu Cậu hai vẫn giữ nguyên Cậu không để ý tới lời của mợ Lúc này cậu chỉ nhìn mợ hai thôi Còn đánh tiếng hỏi mợ hai Diệp Yến này Em thấy thế nào Bây giờ em muốn để đứa nhỏ lại nuôi Hay là để cho người ta Anh thấy thằng nhỏ dễ thương Vừa nãy em dờ vào nó Nó im re Đâu em bồng nó thử coi Diệp Yến tròn xe mắt nhìn cậu hai Cô có chút do dự Không biết là có nên đồng ý bồng thằng nhỏ hay không Mà lúc này người ở ở ngoài đột nhiên bồng đứa nhỏ tới trước mặt cô. Đứa nhỏ khóc lớn. Người ở khẩn khoản cầu cứu. Thằng nhỏ này khóc hoài từ nãy tới giờ. Mỡ hai, mỡ bồng thử coi. Nó có nín không? Hồi nãy em thấy mỡ giờ ma nó. Nó nín đi à? Chưa để nó khóc như thế này. Chắc nó không chịu được đâu. Từ nãy tới giờ tụi em rỗ rành. Mà nó có nín đâu ạ? Người ở đưa tới. Diệp Yến không thể nào không bồng đứa nhỏ. Ôm đứa nhỏ vào lòng, cô loay hoay một hồi mới có thể ôm chọn đứa nhỏ được một cách thoải mái. Cô cũng không biết phải dỗ rành đứa nhỏ bằng cách nào. Cô bắt chước theo người lớn, tay vỗ nhẹ nhẹ lắc lư, miệng ê a mấy câu hò. Làm dỗ dành trẻ con, theo bản năng của một người phụ nữ. Vậy mà có ai rẻ, đứa nhỏ vừa rồi còn khóc giống trong tay người ở, lúc này lại im thiên thít trong vòng tay của cô. Thằng nhỏ cọ quậy trong vòng tay Diệp Yến, Mắt cứ chớp chớp ngân ngấn nước Miệng chóp chép cực kỳ dễ thương Diệp Yến cũng không ngờ Cô lại có thể dỗ ràng Thằng nhỏ này nín khóc Cô mừng rỡ Cậu hai, thằng nhỏ nín rồi Nghe thấy dạo nói vui mừng của cô Cậu hai thoáng còn mừng hơn cô Cậu đi tới chỗ cô Tay sở lên mặt thằng nhỏ Cậu vui mừng không kém Chà chà, ngõ bộ thằng nhỏ này Nó quý em Yến ạ Hay là em nhận nuôi thằng nhỏ đi Để cho người ta thì tội nghiệp Thằng nhỏ thấy cưng quá Em nuôi Em nhận nuôi thằng nhỏ này hả cậu Làm sao có thể chứ Được chứ sao lại không Em muốn nuôi 10 đứa cũng được Một đứa là hề hấn gì đâu Người ta bỏ con trước cổng nhà mình Bây giờ mình đem cho Thì thấy tội quá Nếu thằng nhỏ có duyên với em như vậy Chi bằng em nuôi đi Anh biết em khoái con nít lắm mà Diệp Yến quả thực không lường trước được chuyện này Cô hết nhìn cậu hai Rồi nhìn tới thằng nhỏ Cô đang bồng trong tay Đột nhiên ký ức xưa ùa về Lòng cô bắt đầu nhen nhói Một chút suy nghĩ Muốn nhận nuôi thằng nhỏ Cô nhớ cô đã từng sắp có một đứa con Và cô cũng nhớ Thân thể của cô thực sự rất khó Có thể mang thai thêm một lần nữa Nhưng nếu như cô nhận nuôi đứa nhỏ này Thì cô không thể nào rời xa được Cô và đứa nhỏ Sẽ bị trói buộc ở đây, trói chặt chân ở đây. Cái nơi đầy rẫy đau buồn này. Nhưng mà nếu như cô không nhận nuôi đứa nhỏ, thì lòng cô lại cảm thấy không yên và chắc chắn về sau này cô lại cảm thấy hối tiếc. Bởi đứa nhỏ có duyên với cô đến như vậy. Cô vừa bồng thì đứa nhỏ liền nín khóc. Cô phải làm sao đây? Giữ đứa nhỏ lại thì không được. Mà bỏ đứa nhỏ thì lại không đành. Tại sao ngay lúc quan trọng thế này Thì cô lại gặp được đứa nhỏ đáng thương này chứ Chỉ còn mấy tháng nữa thôi Là cô sẽ đi rồi Đứa nhỏ xuất hiện lúc này Quả thực là không đúng lúc Đứa nhỏ trong vòng tay của cô đang cọ quậy không ngừng Thằng bé giống như khát sữa Miệng chu chu chóp chép Nhìn thấy cưng quá Lòng diệp yến như mềm ra Cô cứ tròn mắt nhìn thằng nhỏ Thằng nhỏ này Cô biết phải làm sao đây Bà hộ kha nhìn con trai và con dâu lớn Muốn nhận đứa bé làm con nuôi Lại nhìn thấy ánh mắt không vừa lòng Của con dâu thứ Ông liền cật lực phản đối Cha cha Làm sao có thể dễ dàng Nhận con rơi con rớt bên ngoài về làm con nuôi được Nhà này đâu có thiếu cháu Còn Yến không được mềm lòng Đã chồng bay như vậy Thì bay phải biết can chồng Đâu thì làm ra cái chuyện kỳ cục như thế Biết thằng nhỏ này danh tính thế nào mà nhận Với lại nhà này Chưa bị tuyệt tử tuyệt tôn. Tao không đồng ý. Nghe cha chồng nói vậy. Diệp Yến cảm thấy khó xử. Ý định muốn nhận nuôi thằng bé. Liền bị kéo xuống. Bây giờ là nửa muốn nửa không. Lúc này lại nghe vợ bé của chồng lên tiếng phản đối. Còn kể ra bao nhiêu thứ khó khăn. Cô nhìn thằng bé trong lòng. Vừa thương lại vừa bất lực. Thủ thực trong hoàn cảnh này. Cô không nên nhận nuôi thằng bé. Vừa là khó cho cô mà là vừa tội cho thằng bé nữa. Diệp Yến tuy có chút mềm lòng nhưng cô quyết định rất nhanh. Thằng nhỏ này đã tới nhà mình thì coi như là cái duyên, con tạm thời giữ thằng bé ở lại trong nhà mình ít hôm, sau đó con nhờ Vũ Lan tìm một nhà hiếm con, gia cảnh khá giả một chút mà gửi thằng bé này sang đấy. Làm như vậy coi như ổn thỏa. Cha nói đúng, nhà mình có bé Châu, tương lai Ngọc Quyên lại sinh em bé cũng không thiếu cháu tới mức độ phải nhận con nuôi. Nhưng mà thằng bé này trông rất đáng thương. Thôi, để nhà mình chăm nom vài hôm rồi tính tiếp ạ." Mợ bà Hương đi tới nhìn thằng bé trong tay Hai, như cảm thấy không vừa lòng, mợ nhíu mày. "Em thấy, chị cứ để cho tụi người ở, nó bồng đi giáp làng, mắc công gì phải chăm nom, ẵm bồng chứ. Khéo là mến tay mến chân rồi, lúc đấy làm sao mà rời đi được." Chuyện này quá đơn giản. Chị cứ giao thằng nhỏ lại cho tụi người ở đi. Tụi nó muốn làm gì thì làm. Mình khỏe rẽ. Tôi giữ thằng bé ở lại đây. Thì tôi có cách giải quyết. Hơn nữa, tôi nói được làm được. Mợ đừng có lo sợ gì cho mắc công. Ý tôi quyết định như vậy. Ai nói gì mặc kệ. Mợ ba giật mình trước thái độ quyết tâm này của Diệp Yến. Nhất thời mợ ấy như bị chặn ngang hỏng. Không biết phải nói gì tiếp theo. Bình thường Diệp Yến dễ tính lắm. Chỉ thi thoảng mới cương quyết Và một khi mà cương quyết ý, Thì cứng như sắt đá Khó lòng mà lay chuyển được Mợ ba mặc dầu không ưa gì mợ hai Nhưng vài vế thứ tự Vẫn là thứ ràng buộc mợ ba Làm cho mợ ba phải nghi kỳ Mợ hai yến Mà nếu mợ hai yến đã sủ lông nhím Thì mợ ba đành im Đánh trận là đánh lâu dài Đâu phải đánh ngày một ngày hai Với lại chỉ còn vài tháng nữa Là mợ hai giờ đi rồi Nghĩ như vậy nên mợ ba không muốn làm khó dễ. Môi của mợ chề ra. Mợ ba nhún vai. Thinh thỉnh nói tiếp. Ừ, nếu như chị hai quyết định như vậy, thì cứ như vậy mà làm. Miễn sao chị hai sắp xếp chuyện thằng nhỏ này ổn thỏa là được. Em chả có ý kiến gì thêm. Cậu hài lầm nhìn lướt qua mợ ba. Đáy mắt của cậu có sự không hài lòng nhưng cậu không nói thẳng. Trước mặt cha và vợ, cậu hai nghiêm túc lên tiếng. Diệp Yên muốn thế nào Thì con nghe theo như vậy Giữ thằng nhỏ này lại cũng được Mà cho thằng nhỏ cũng được Nhà mình nuôi bao nhiêu đó người ăn kẻ ở Mà có hao tổn miếng nào Nuôi thêm một thằng nhỏ có là cái gì cứu một mạng người Bằng xây bầy tháp chùa Là chuyện tốt Không phải là sợ Ông bá hộ vẫn thấy khó chịu Mặc dù ông biết Không thể nào nói được với con trai Nhưng ông vẫn muốn tỏ thái độ Để con dâu lớn phải nề sợ Ông đứng dậy Gõ cây gậy gỗ xuống nền nhà, sắc mặt của ông giận dữ, ông quát lớn. Đó, thì tùy ý tụi bay, tụi bay bây giờ coi tao là rơm là giả, tao cũng không muốn đôi co với tụi bay nữa. Nhưng để tao nói rõ cho tụi bay nghe, tao mà có chết, cũng không bao giờ tao đồng ý, để thằng nhỏ này làm con cháu nhỏ họ nguyễn tao. Tụi bay làm gì đó thì là liệu hồn cho tao. Quạt mắng thì uy xong, bá hộ kha liền rời đi. Mợ bà Hương cũng tìm cớ rời đi sau đó. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Diệp Yến và cậu Hai Lâm. Bồng đứa nhỏ vào trong phòng, Diệp Yến thương xót thờ dài. Mặc dù đứa nhỏ dễ cưng lắm, nhưng cô chỉ có thể nuôi dưỡng được vài ngày. Cuộc đời của cô sau này còn chưa biết có trôi qua êm ả hay không. Cô không dám mang đứa nhỏ theo, sợ làm khổ thằng bé. Thôi, có duyên đi với nhau một khúc đường nhỏ cũng không dám hứa hẹn tương lai. Cậu Hai Lâm nhìn vợ ôm thằng bé, đáy mắt cậu toát lên ý cười ẩn sâu, thằng bé này xuất hiện đúng là vừa vặn, rất hợp với ý cậu. Diệp Yến nhận nuôi dưỡng đứa nhỏ vài ngày, vậy cho nên bữa nay cô ra chợ mua ít đồ đạc cho thằng bé, với lại hôm nay cô cũng về thăm nhà cha má cô. Cha cô dạo này đang chuẩn bị mở lại gánh hát, cô muốn về thăm cha, hỏi xem cha có cần gì. Thì cô phụ giúp một tay Dẫu gì bài tháng nữa Cô cũng theo cha phụ coi Gánh hát một chút Chỉ là cô không biết Phải mở lời với cha cô như thế nào Cổng nhà không khóa Diệp Yến bước vào trong nhà Còn chưa kịp kêu cha Thì cô phải khựng bước chân giỏ đồ vừa mua cho thằng nhỏ lúc này cũng rơi xuống Để vương vãi cái trống nhỏ Dành cho con nít Tiếng rơi đồ làm cho cô bừng tỉnh Vội vàng cu cúi người xuống nhặt đồ Cho vào trong giò Lúc cô đứng dậy Trước mắt cô bỗng dưng có thêm một người Vẫn là gương mặt này Nhưng lâu lắm rồi cô không gặp Mí mắt run run Diệp Yến ngại ngùng Giọng của cô thấp đi vài phần Cậu... Cậu ba Người đàn ông được gọi là cậu ba Đang đứng sừng sững như vậy Mắt anh nhìn chăm chăm vào cái trống nhỏ đồ chơi Trên tay của Diệp Yến thoát cái rời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp của cô, khỏe môi anh hơi cong, ánh mắt thăm dò. Cái chống đồ chơi này, mỡ mua cho ai vậy? À, cái này... Tôi nghe nói mỡ chưa có con. Bộ tôi bỏ sót thông tin gì hay sao? Mỡ có con với Kha Lâm sao? Diệp Yến không nghĩ là cậu ba lại hỏi cô như vậy, tâm tình của cô quả thực có hơi phức tạp. Chẳng qua là rất nhanh sau đó, cô đã khôi phục được bình tĩnh. Cô đối mắt với cậu Ba Phong. Chỉ là giọng của cô vẫn hơi ngập ngừng một chút. Cậu, cậu Ba, hình như cậu hỏi tôi như vậy, có phần quá phận. Tôi là đàn bà có chồng rồi, chuyện tôi có con với chồng là chuyện thường tình. Có cái gì đâu mà cậu phải trao hỏi chứ. Cậu Ba Phong nhìn Yến, ánh mắt của cậu sắt lại. Thần khí càng lúc càng lạnh dần đi, chỉ có gương mặt là vẫn anh Tuấn như vậy. Cậu bà Phong đẹp nhất cái xứ này Là người Mà trước đây hay bây giờ Cậu vẫn luôn làm người ta rung động Biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ Kể cả Diệp Yến Cũng từng rung động trước cậu Nói như vậy Tôi hỏi mợ là sai quấy sao Ý mợ có phải như vậy không Diệp Yến bị sự lạnh lùng Của cậu ba Phong Làm cho tâm tình của cô bắt đầu trở nên khó chịu Tính khí mạnh mẽ khác xa Với vẻ đẹp thanh tao trên gương mặt cô Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Diệp Yến không hề chịu thua cậu Ba Phong. Phải, tôi thấy cậu hỏi tôi như vậy là không đúng. Tôi có chồng rồi, mà cậu, cậu từng có vợ rồi. Hai chúng ta đáng lý không nên gặp nhau như thế này. Cậu Ba, mặc dù cậu và vợ cậu ly dị nhau, nhưng sự thật vẫn là như vậy. Cậu từng có vợ. Thế thì sao? Tôi đã ly dị vợ, và mỡ cũng sắp... Cậu bà Nhìn thấy vẻ bất bình trên gương mặt thanh thuần của Diệp Yến, cậu bà Phong đột nhiên bật cười, cũng không biết cậu cười vì lý do gì, chỉ thấy nụ cười này của cậu thực sự quá mức xuất chúng Ánh nhìn càng lúc càng thu lại, gói gọn chỉ dung được gương mặt của Diệp Yến. Cậu ba trầm giọng, nói thật khẽ bên tai của cô. Diệp Yến, bà biết là tôi chỉ thương bà, có phải không? Cậu bà Phong tới nhà Diệp Yến để bàn với cha Diệp Yến về chuyện rót tiền mở lại gánh hát. Nghe cha nói thì cậu bà Phong sẽ hùn một nửa vốn và cậu sẽ lấy uy danh của cậu mà quảng bá cho gánh hát viễn Phương của cha cô. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con ông chủ Phương người ở với mẹ Diệp Yến đi chợ từ sớm vẫn chưa về. Ngọ thấy con gái cứ cầm cây trống đồ chơi ông Phương thấy lạ lắm. Yến à Con mua cái trống này làm gì thế? Mua cho con của Hà Hương sao? Dạ không phải thưa cha Con mua cái trống này cho thằng nhỏ Bị người ta bỏ lại trước cổng nhà con Bây giờ con đang giữ thằng bé Đợi kiếm được nhà tử tế Con gửi thằng bé sang đấy Bữa nay con đi chợ Mua cho thằng nhỏ ít đồ đạc Coi như làm phước à Con người bỏ con Ở trước cổng nhà của con sao? Lại có chuyện bất nhơn như vậy sao? Dạ vâng thưa cha Chắc người ta túng quẫn quá, sinh ra không thể nuôi dạy được nên mới làm ra chuyện như thế. Thằng nhỏ chắc được mấy tháng rồi, bụ bẫm, dễ cưng lắm chà. Thế chồng con không nói gì sao? Cậu hai đồng ý, cậu ấy là người kêu con giữ thằng bé. Nếu cha chồng con không ngăn cản thì chắc cậu hai để con nhận nuôi thằng bé rồi. Nhưng mà con thấy vẫn không nên nhận nuôi thằng bé. Sau sợ lại rắc rối, nuôi lại... Với lại làm sao Còn có chuyện gì đang giấu cha có phải không Diệp Yến đã nghĩ tới chuyện Cô về đây nói với cha má cô Về chuyện cô sẽ ly dị với cậu Hai Lâm Cô biết là cha cô Cũng biết tới chuyện này Có điều là cha cô không biết thời gian cụ thể Phận làm con cái Cô thực sự không muốn cha má cô Mất hết mặt mũi vì cô Nhưng mà cô chịu hết nổi rồi Cô không còn tình cảm gì Với chồng cô nữa Ở lại chẳng vui vẻ gì, chỉ toàn thêm phiền muộn. Cô biết rồi người đời sẽ bêu riếu cô, sẽ bêu riếu cha má cô, nhưng mà cô thực sự hết cách rồi. Nếu cứ bắt cô sống như thế này, cô làm sao chịu được chứ? Do dự một hồi, Diệp Yến cuối cùng lấy được dũng khí, cô nhìn cha mình chân thành nói ngay. "Dạ thưa cha, con định vài bữa nữa về đây thưa chuyện với cha má, nhưng sẵn bữa nay cha hỏi con." Con xin thưa chuyện luôn thú thực là con Con không còn tình cảm gì với chồng nữa Con định rời khỏi nhà chồng Theo cha phụ mở gánh hát à Ông Phương có phần bất ngờ Vì lời nói này của con gái Mặc dù ông đoán được rồi Nhưng mà khi nghe con gái nói sự thật Ông không thể nào chấp nhận được ngay ăn nói bậy bạ cái gì thế hả Cái gì mà bỏ chồng Con đang sống tốt Còn làm mợ hai của nhà bá hộ, được chồng bao bọc chở che như vậy chưa đủ với con sao Yến. Cái tư tưởng một vợ một chồng của con, cha thấy kỳ cục lắm. Con bị làm sao thế hả con gái? Sao con cứ ôm hoài cái tư tưởng này mà làm khổ cho mình? Cha, con biết cha sợ người đời dè biểu chi bai con. Nhưng mà những chuyện đó con đâu có sợ. Con thực tình không hề sợ chút nào. Đâu phải cha không biết tính con. Sống như con đang sống Chẳng hề có một chút vui vẻ hạnh phúc nào Nếu như còn cứ sống như vậy Thà rằng con chết đi còn hơn Chả biết cái thời hạn 5 năm mà Con cố gắng tới bây giờ Là coi như tận tình tận nghĩa rồi Con không thể nào cố thêm được đâu cha ơi Ông chủ phương có phần tức giận Ông dàn chén trà xuống bàn Gần giọng quát Cố không được Thì cũng phải cố Con gái gà đi rồi, như bát nước đổ đi, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Làm sao mà có cái kiểu đời, bỏ chồng như con. Chả cấm con, cha má già rồi, không chịu được người đời dị nghị mắng mỏ. Con đừng làm khổ cha má, cha má luôn hãnh diện vì con được gà vào nhà bá hộ kha. Con xem, ly dị thì làm sao mà sống nổi. Ông Phương chỉ có duy nhất một mình Diệp Yến là con, từ bé... Ông đã yêu thương con gái vô bờ bến, cũng hiếm khi nào ông mắng con. Nhưng mà chuyện này là chuyện lớn, ông không thể không mắng được bởi vì ông biết tính con gái ông cương quyết mạnh mẽ giống như đàn ông vậy. Ông mà xuôi theo thì chắc con gái ông chắc chắn là bỏ chồng trong nay mai thôi. Thực ra ông biết nỗi khổ của con gái, nhưng mà biết làm sao được. Ông làm sao nỡ nhìn con gái bị người đời chê bai mắng mỏ, rồi con gái ông sẽ sống làm sao đây? Ông giàu ông lo lắm Trước giờ chưa từng nghe tới chuyện đàn bà Đòi bỏ chồng Chỉ có con gái ông Là suy nghĩ kỳ cục thôi Diệp Yến nhìn cha mình Cô hiểu tính cha Cô biết cha là người trọng lễ nghĩa Cha chắc chắn không đồng ý cho cô bỏ chồng Nhưng cô đã quyết rồi Cô chỉ về thưa chuyện thôi Nếu chao cô không đồng ý Thì cô nhất định bỏ xứ mà đi Không để cha má cô mất mặt khổ sở vì cô Con biết là cha má thương con Nhưng con hết cách rồi Nếu trước kia con biết Cậu hai là người không giữ chữ tín như vậy Thì cho dù con có chết Cũng không bao giờ gả cho cậu ấy Chà Số con khó mà có con lại được Mà con từ lâu Không còn tình cảm gì với chồng Sống thế này đúng là khổ cho con Nếu cha không muốn chứa con ở nhà Thì con sẽ âm thầm rời đi Thì thoảng con về thăm cha má Và không để cho ai nhận ra con Còn gái bất hiếu, không thể trả hiếu được cho cha má. Nếu chuyện con bỏ chồng, làm cha má mất mặt xấu hổ với bà con lối xóm, thì con xin đi. Rồi một thời gian sau, khi mọi chuyện lắng xuống, con sẽ tìm cách về, đổi ơn với cha má. Cha nuôi con từ thỏa bé, tính nết con ra sao, cha là người hiểu rõ nhất. Cha thường hay nói với con, là tính của con, sống tính cha, cương trực, ngang bướng, Dám nghĩ dám làm, còn sống như bây giờ nó khổ chăm bể, đau đớn tủi nhục lắm. Cha không hiểu được đâu. Đời con chỉ ước một lần, được như vợ tuồng, một kiếp phu thê mà cha đã dựng. Chỉ muốn một đời một kiếp, nào chịu được cảnh chồng chung với thiên hạ đâu cha. Biết con gái cô tư tưởng khác lạ, cũng biết con gái từ bé, Đã luôn ước ao này Lớn lên chỉ gà cho một người đàn ông trung thủy Nhưng khổ nỗi Từ đời xưa tới giờ Đã có tục trại trai nằm thê bậy thiếp Gái chính chuyên một chồng Chưa còn cái chuyện gái đòi bỏ chồng Ông hiếm khi nghe nói tới Không kể tới chuyện vợ chồng ông xấu hổ Với bản dân thiên hạ Chỉ kể tới chuyện tương lai mai sau này Của con gái Cũng khiến ông không thể nào chấp nhận Cái bỏ chồng Thành danh như bị dìm xuống bùn sâu Xấu xí tới ai cũng chê trách Không nỡ mắng con Nhưng ông Phương buộc lòng phải cứng rắn Ông đứng dậy đập bàn Giận dữ Cha không cần biết Con muốn cái gì Nhưng nếu con dám bỏ chồng Vậy thì đừng trách cha nhẫn tâm tử con Cha thả không có đứa con gái quái lạ như con Còn hơn là để con bôi cho chát chấu Lên tổ tiên dòng họ thuở đời này Đàn bà mà bỏ chồng Thì coi như là thứ ti tiện nhất xã hội Nếu như còn Còn ngang bướng Vậy thì cứ coi như Con không có người cha người mẹ này đi Nói xong ông Phương Quay người đi thẳng vào bên trong Để mặc cho con gái Khóc nghẹn vì đau lòng Thiệt tình Lòng ông cũng đau đớn lắm Bởi vì ông chỉ có một mình cô là con Thường con còn không hết Nỡ lòng nào muốn mắng mỏ dồn ép con vào đường cùng Nhưng chuyện này thực tình quá sức với ông, ông mà không giăn đe con gái thì sau này người phải hối hận chính là ông. Bây giờ cứ như vậy, rồi để coi con gái có chịu suy nghĩ lại hay không. Nếu có thì ông mừng, còn không thì ông lại tìm cách tính tiếp. Cũng trách ông nối dưỡng con gái quá mạnh mẽ. Ông nuông chiều con, để rồi con gái có những suy nghĩ khác, theo người phương Tây. Khổ tâm ông lắm. Diệp Yến trở về nhà, cô cũng quên mất đi chuyện gặp gỡ cậu Ba Phong ở nhà mẹ đè của mình vừa nãy. Đối với cô hiện giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn rời đi. Còn lại những chuyện khác, cô không muốn phiền lòng. Tránh một người đàn ông đã mệt, cô không muốn phiền phức dây vào một người đàn ông khác nữa. Mọi chuyện đau đầu lắm. Thị nhìn thấy mỡ hai trở về, nó mừng rỡ như mắt được vàng, vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo. Trời đất ơi mợ hai về rồi Em trông mợ từ sớm Có chuyện gì sao Thị Thằng nhỏ đâu Mợ mau tới mà xem Thằng nhỏ đi Nó khóc từ suốt tới giờ độ trường một buổi rồi Trong nhà lính quính hết trơn Bị dỗ rành hoài Mà thằng bé không chịu nín Diệp Yến sốt ruột lắm Cô giao giỏ đồ lại cho Thị Vừa đi nhanh cô vừa hỏi ngay Sao lại như vậy Lúc mỡ đi thằng bé Ngủ ngon lắm cơ mà Rồi hồi hôm qua tới sáng nay Nó đâu có khóc đâu Dạ em không hiểu sao Nhưng mà mợ vừa đi Thì thằng bé nó bắt đầu khóc Ban đầu em nghĩ rằng Nó đòi bế Nên ai ngờ bế nó lên Nó cứ khóc hoài không nín Em với bà vú không biết phải làm sao Thằng nhỏ không nóng không sốt Vậy mà không hiểu tại sao dỗ dành nhiều Mà không nín Kỳ lạ như vậy Em đi mời thầy lang tới đây Nhanh nhanh lên Nghe lệnh của Diệp Yến, thị liền đi mời thầy lang Rất nhanh sau đó, cả thị và thầy Lang Minh đều gấp gáp chạy tới. Chỉ là lúc hai người vừa mới trở về, thằng bé lại nín khóc. Lúc này đang nằm ngoan trong vòng tay của Diệp Yến, mắt còn ngân ngấn nước. Thì thoảng lại hức lên vài tiếng, trông cưng vô cùng. Mà cũng không phải là thị lấy lạ. Tới cả Diệp Yến cũng không hiểu vì sao cô bồng thằng bé một cái là nó nín khóc ngay. Ngọ thấy thầy lang minh tới Cô liền ra lệnh cho thầy lang Thầy minh tới rồi Thầy mau lại đây coi thằng bé này Nó có bị bệnh gì trong người không Mà nó cứ khóc suốt Thầy lang minh nghe thị nói sơ qua Lúc này lại có lệnh của mợ hai Thầy liền đi tới xem mạch Bắt bệnh cho thằng bé Sau một hồi khám xét Ngọ thấy thằng bé không có vấn đề gì Thầy lang mới báo cáo qua với Diệp Yến Dạ thưa mợ hai Thằng bé này rất khỏe Không có dấu hiệu gì của bệnh Chắc có thể con hít nó quen hơi người mẹ Bây giờ thiếu hơi nên gây sự Một thời gian nữa chắc là quen hơi của mỡ Rồi tự hết khóc thôi à Có thật không Sao tôi có cảm giác Thằng bé này có vấn đề gì Rõ ràng vừa nãy nó khóc to lắm Vậy mà khi tôi bồng nó Thì nó lại rụi rụi vào người tôi Rồi lại nín khóc ngay Cây này có phải là Hiện tượng gì lạ không Thưa thầy, mỡ hai đừng nghĩ nhiều, thằng bé này là đang bệnh hơi mỡ. Nó chắc là lầm tưởng, mùi của mỡ là mùi của má nó, nên nó mới như vậy, chứ không phải là bị bệnh gì đâu. Mỡ đừng lo. Trẻ con mà, ai thương nó, thì nó lại bệnh hơi người đó, cũng là tìm được cảm giác an toàn của sự che chở Tầm mỡ hai tốt, đối với thằng nhỏ này, cũng là thương yêu thực lòng. Nên thằng nhỏ mới quý mỡ, mà quấn quyết với mỡ, theo suy đoán của tôi thì là như vậy đấy à bà vú ở bên cạnh Diệp Yến từ nãy tới giờ tay bà cầm chén sữa bà gật gù tiếp tục cha cha chắc là như vậy rồi đấy mợ bảo sao thằng bé này vừa nhìn thấy mợ là nín khóc ngay giống hệt như hôm trước rõ ràng ngay từ đầu thằng bé này với mợ đã có duyên với nhau chắc nó tưởng mợ là má nó nó quấn, nó bện hơi Cái thằng nhỏ xíu vậy mà khôn quá chừng, biết kiếm chỗ tốt mà dựa hơi. Thầy mình với bà Vú đều nói như vậy, Diệp Yến cũng không muốn, lo lắng nữa. Cô cảm thấy thằng bé này đúng là có duyên với cô, nhưng mà cô không nghĩ là nó bệnh hơi mình. thì đi tới gần cô, nó nhìn đứa nhỏ trong lòng Diệp Yến, đang thổi bong bóng nước miếng, mà nó cười, mừng rỡ kêu lên. Chà chà cái điệu này chắc là thằng bé, khó rời vòng tay của mợ hai được rồi, mới có mấy bữa mà bệnh hơi mở, cái thằng này khôn ghê. Thì vừa mới dứt lời, thì từ bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của cậu Hai Lâm bước vào, chắc là cậu nghe được câu chuyện từ nãy tới giờ. Vậy nên khi bước vào, cậu liền đưa mắt nhìn vợ mình cười nói luôn. Nếu như có duyên như vậy, thì chi bằng em giữ lại thằng bé này nuôi đi, chưa để cho người khác. Nó khóc giết lại thấy tội nghiệp lắm. Anh thấy, mình cũng thương thằng bé này. Sau này nhận nó làm con nuôi, hay là cháu nuôi gì cũng được. Nghe cậu Hai Lâm nói vậy, Diệp Yến liền cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong tay mình. Trong lòng cô bắt đầu sinh ra cảm giác mến tay mến chân. len lòi một suy nghĩ, chắc là cô giữ thằng bé này bên cạnh mình. Có điều lý trí của cô, vẫn mạnh mẽ lắm. Thương đứa nhỏ là thật, nhưng mà... Cô thương bản thân mình cũng là thật Không nhìn cậu hai Diệp Yến nhìn đứa bé Mí mắt của cô rũ xuống Em chưa từng làm mẹ Em không có kinh nghiệm gì Chắc là không dám giữ thằng bé này lại nuôi Bây giờ chưa tìm được nhà để gửi gắm Thì em cứ nuôi vậy thôi Tìm được rồi thì gửi đi Chưa để lớn chút nữa thì khó Lúc đó mến tay mến chân Lại phiền Phiền cái gì Anh thấy em nuôi thằng bé này cũng được Có cái gì mà ngại Chỗ trà cơ để đấy anh nói chuyện Em không cần phải lo Em và thằng bé có duyên với nhau Đừng để bỏ lỡ duyên lành Để anh sắp xếp tìm thêm một bà vú nữa Hai bà coi sóc chăm bẫm thằng bé Em rảnh rỗi thì tới ngó ngó một chút Vậy là được rồi Diệp Yến nghe xong im lặng Quả thực là cô có do dự Bởi cô cứ nhìn thấy thằng bé Là nhớ tới đứa nhỏ tội nghiệp của cô Tấm lòng người mẹ thật khó dài bầy. Phải chăng? À mà thôi, không được. Cô tốt nhất không nên nhận nuôi thằng bé. Chỉ khổ cho cô. Và khổ cả cho thằng bé. Nhất quyết không muốn nhận nuôi đứa nhỏ. Diệp Yến lúc này mới nhìn cậu hai. Cô cười nhạt. Giọng thật ngọt ngào. Nhưng ý tứ lại cực kỳ cương quyết. Thôi mà cậu. Cậu biết là em không thể nào giữ được thằng bé này. Hiện dừ... Giờ... Em chỉ muốn tìm được nhà tốt để gửi thằng bé sang thôi. Như vậy là em thấy yên lòng rồi. Thôi được rồi. Duyên tới thì chỉ tới thế thôi. Làm sao mà kéo dài thêm được. Thực tình là không thể được. Cậu biết tính em. Một một hai, hai. Không nói xuông hai lời. Thương thì thương cũng tới đây thôi. Như này là tròn lắm rồi. Cậu hai lầm một lần nữa bị ứ nghẹn. Cậu có biết bao nhiêu điều muốn nói. Cuối cùng lại không biết phải nói cái gì Rõ ràng cậu thấy Diệp Yến thương đứa nhỏ này lắm Sao lại cứ một hai không muốn nuôi Trong lòng cậu cảm thấy bứt rứt vô cùng Chỉ còn mấy tháng nữa là tới ngày hẹn Cậu thực sự không nỡ để cô rời đi Diệp Yến sau khi nói rõ với cậu hai Cô liền tìm công chuyện để làm Cũng không để cho cậu hai có cơ hội Được khuyên nhủ cô Giữa cô và cậu hai từ mấy năm về trước Đã không còn thân mật Hai người sống với nhau ngoài tình nghĩa Thì chả còn cái gì Cô luôn né tránh sự thân mật gần gũi với cậu hai Mà nếu cậu hai có đòi hỏi gì cô Cô cũng thả cắn lưỡi chết Chứ không chịu khuất phục Lòng cô nguội lạnh rồi Cũng giống như đóm cho tàn Đã tàn rồi Thì còn gì mà hi vọng chứ Trời đêm đầy sao Đèn trong một căn phòng nào đó được thắp sáng Ánh lửa như hình quả ướt Cháy sáng khắp cả căn phòng Một thân hình mảnh mai nằm dài trên ghế, bên cạnh có người phe phẩy cái quạt tay, tiếng nói thấp nhỏ của người ở vang lên. Theo em thấy thì cậu hai muốn để thằng nhỏ ở đấy cho mỡ hai nuôi, mà nếu như vậy đúng là rắc rối thật. Bởi nếu để cho mỡ hai nhận thằng bé làm con nuôi, thì khác nào thằng bé là con của cậu hai chứ? Thì coi làm sao, bộ mày nghĩ thằng nhỏ đó có thể được thừa hưởng tài sản... Của nhà ông bá hộ kha sao? Bợ hai mày là cái loại ngông cuồng, tự cao tự đại. Với lại, nó đầu có biết đẻ đâu. Nó đẻ con nó ra còn không được. Thì tranh làm sao được với tao? Em biết là như vậy, nhưng mà tương lai sau này chuyện khó nói trước lắm. Bây giờ còn ông chủ thì cậu hai còn ái ngại. Chứ nếu nhỡ sau này ông chủ mất đi, cậu hai lớn quyền, lúc đó mọi chuyện ngõ chừng sẽ khác. Mợ nhìn thấy rồi đấy Cậu hai thương mợ hai Chuyện này đâu phải là mợ không biết Em thấy mình nên tính trước Để không sau này khó bề Ý của mày là gì? Ý em là như vậy Mình phải mưu tính trước Thì mới yên tâm mợ à? Chuyện này Thân ảnh mảnh mai lắc đầu Mí mắt rũ xuống Vừa bực bội Nhưng mà cũng vừa quyết tâm Thôi Ông mày dặn rồi Nên phải ẩn nhẫn Tao phải dáng chịu đựng Cho là mợ hai mày có nhẫn nuôi thằng bé đó Thì chả ảnh hưởng gì đến tao Tao đã chờ đợi mấy năm rồi Bây giờ mà nôn nóng là hư bột hư đường Trước mắt cứ để đấy đi Để tao báo lại với ông mày Sau đó tính tiếp Cái mệnh của tao ấy phải là chính thê Ông mày phán thì cấm có sai Cứ quyết định như vậy đi Bữa trưa Cơm vẫn như mọi ngày Có điều kể từ lúc mỡ tư có thai Đồ ăn mỗi bữa Lại được nấu nhiều hơn một chút Cũng là nấu theo ý của Mợ tư Bữa cơm hôm nay đặc biệt có cua Ở miệt thứ gửi lên Mỡ tư quyên rất thích ăn cua Nhưng mỡ hai lại không thích Vậy nên lúc cậu hai lâm Gắp thịt cua vào trong chén cho mợ hai Chỉ thấy mỡ hai để đó chứ không ăn Mà hành động gắp thịt cua của cậu hai Làm cho mỡ hai Cảm thấy ái náy Còn hai mợ thì để ý Cuối cùng Có người không nhịn được mà nói lên vài câu. Mợ tư quyên nước ra bánh mật, vẻ đẹp kiều mị, ánh mắt ướt át như đang ngấn lệ. Trong đưa tình làm sao, ở cái xứ này, ngoài hai người mợ hai diệp yến và tiểu thư con nhà cây tổng lý ra, thì chỉ có mợ tư quyên là có vẻ đẹp khiến cho người ta ấn tượng. So giữa mợ hai diệp yến và mợ tư quyên, thì chắc chắn là mợ hai ăn chắc về độ nhan sắc. Nhưng mà để nói về mức độ đưa tình quyến rũ khiến cho đàn ông mê đắm thì chỉ có Mợ Tư Quyên là nhất thôi. Nụ cười đon đà Xong nói ngọt ngào như bánh mật, Mợ Tư Quyên nhìn Mợ Hai. "Mình à, bộ mình quên, chị Hai Yến không ăn được cua sao? Bình thường mua cua về, chị Hai có động tới bao giờ đâu mà mình lại gấp." Cậu Hai Lâm quả thực không nhớ chuyện này, từ trước tới giờ Mợ Hai rất ít ăn, vậy nên cậu Hai không biết Là mỡ có thích ăn cua hay không? Lúc này nghe mợ tư nói như vậy Cậu hai mới đưa mắt nhìn sang mỡ hai Mình à Em không thích ăn cua sao? Diệp Yến nghe cậu hai hỏi vậy Biểu cảm của cô nhạt nhòa Dạ cậu Em không thích ăn cua Ăn vào khó chịu À anh quên mất chuyện này Nếu vậy em đừng ăn Cứ để sang một bên Vâng Mợ tư quên nhìn hai người trước mặt Mỡ ta cười cười Chị hai à Chị đừng đề bụng Anh Lâm bận rộn đủ thứ chuyện Đôi khi là quên chút đỉnh chuyện này chuyện kia Chứ ở cái nhà này Anh Lâm là thương chị nhất Diệp Yến nghe và không đáp Cô chỉ nhìn mỡ tư quyên Ánh nhìn nhạt nhẽo đến lạ thường Mấy cái ý gây chia rẽ này của mỡ tư quyên Diệp Yến làm sao mà không rõ Chẳng qua là từ lâu Cô không còn muốn tranh giành cái gì Vậy nên lúc này cô cảm thấy bình thường Đôi khi còn cảm thấy phiền phức. Cậu hai lâm biết ý tứ của Ngọc Quyên. Cậu lạnh giọng lên tiếng. Thôi thôi, được rồi ăn cơm đi. Đừng có trộn rộn. Mợ tư cười. Mặc dù biết cậu hai không vui. Nhưng mà mợ ta thấy vui. Vì vậy ăn cơm cũng đặc biệt thấy ngon miệng. Tới mợ còn thấy rõ được sự lạnh nhạt của mợ hai yến. Mợ không tin là chồng mợ không nhận ra được chuyện này. Mà một khi... Mợ hai Yến đã chết tâm Thì ở cái nhà này Ai dám tranh sự thương yêu của cậu hai Qua mợ nữa chứ Một bên thì vui sướng ăn cua Nhưng một bên thì thấy tâm tình mình không được thoải mái Mợ ba Hương nhìn thấy nét mặt vui tươi Của mợ tư quyên Lòng mợ ba vô cùng tức tối Chỉ có điều là mợ ba Không thể hiện ra mặt thôi Mợ ba biết thừa Là cậu hai thương mợ hai Nhưng mợ không lo Bởi vì mợ biết Mợ hai đâu có còn thương chồng. Nhưng riêng với mợ tư quyên này thì khác. Trước kia hay, tranh chấp, mợ hai với mợ. Bây giờ lại còn có thai, rõ ràng là uy hiếp địa vị của mợ. Càng nghĩ, tâm của mợ ba lại càng thấy tức. Nếu không phải cha mợ cứ kêu mợ ẩn nhẫn, thì mợ không thể nào để yên cho mợ tư quyên được. Để xem, mợ phải về nhà một chuyến mới được. Không thể cứ nằm yên, chịu chết như thế này. Bỏ qua chuyện ăn cua, Nhìn thấy mở hai lạnh nhạt dùng bữa trong im lặng Cậu hai lúc này mới tìm chuyện Mình à Anh nghe nói cha chuẩn bị Cho mở lại gánh hát Khi nào thì khởi công Dạ chắc độ nửa năm Bây giờ cha đang tìm đào hát chính Có mấy người phải đi xa để tìm Chắc là mắc công một chút Ừ Để mai mốt anh rảnh Anh đưa mình về thăm nhà Sẵn tiện hỏi cha má cô cần phụ gì không Anh giúp Hồi nhỏ Anh cũng thích sao em tuồng của cha dựng đấy Nhất là cái vợ tuồng Triệu Quý Phi Nghe cậu nói như vậy Mợ Tư Quyên liền đon đà tiếp lời Triệu Quý Phi sao Công nhận là vợ đấy hay thật Hồi bé em cũng mê lắm Mê nhất là bác gái mẹ của chị hai Diễn vai Quý Phi Coi mà phát nghiền Mặc dù bây giờ bác không còn diễn Nhưng mà nghe gánh hát viễn phương mở lại Em cũng nôn nao trong lòng lắm Ngày đầu cậu ba nhà bá hộ Thường góp vốn đầu tư cho gánh hát mở lại Vậy nên mới có nhiều đào hát từ khắp nơi Tới xin chân vào gánh hát Chà chà Phé này nhà chị hai Lại chuẩn bị phất lên rồi Ở cái xứ này làm gì có gánh nào Qua được gánh viễn phương của nhà chị hai Diệp Yến nhìn Ngọc Quyên Cô cảm thấy từ lúc Ngọc Quyên mang bầu lá gan của cô ấy đúng là lớn hơn một chút Trước kia còn dè chừng trên dưới Bây giờ ý vào mình có mang Nên muốn nói cái gì thì nói Mà mở miệng ra toàn là ẩn ý sâu xa Tự dưng lại nhắc tới cậu Ba Phong Trước mặt cậu Hai Lâm làm gì chứ Ngọc Quyên Đúng là thích đâm bị thóc Chọc bị gạo rồi đây Mợ hai nghi đâu là có đó Nghe nhắc tới cậu Ba Phong Nhà báo hộ thường Cậu hai liền nhíu mày không vui Sắc mặt cậu đanh lại Cậu nhìn mợ hai, giọng nghiêm hẳn Cậu Ba Phong góp vốn Cho cha mở lại gánh hát sau Sao chuyện này mình không nói với tôi Diệp Yến không trả lời câu hỏi của cậu hai Cô trước là nhìn về phía Ngọc Quyên Giọng cô nhàn nhạt mang lên Đàm thắm Nhưng mà không hiền Mợ Tư coi bộ Cũng quan tâm tới nhà tôi quá nhỉ Chuyện gì ở nhà tôi Mợ cũng biết Coi rành hơn cả tôi rồi đấy Cảm ơn mợ Tư đã khen Tôi cũng đang chờ ngày cha má tôi được phất lên Nhưng mà cái chuyện hùn vốn gì đó Tôi cũng không rành Thành thử ra, tôi không dám nói lung tung Gánh hát là của cha má tôi Chứ tôi đâu biết cái gì đâu mà nói chứ Phải gì tôi cũng nhanh nhẹn được như mợ tư Thì hay quá nhờ Chuyện gì cũng biết, giỏi thật À, em không giành đâu Chẳng qua em nghe người ta nói lại thôi Cũng đang định bữa nào hỏi thăm chị hai thử Mà nếu bác trai có được sự hùn hạp của cậu ba Phong Thì em mừng cho bác Danh tiếng của cậu ba như vậy Chuyện mở lại gánh hát Chắc chắn là xuôn xẻ thôi Có điều không hiểu tại sao cậu Ba Phong Lại muốn mở gánh hát nhỏ Trước giờ chưa ai nghe nói cậu Ba Phong Thích coi hát cả Mợ tư Quyên nói xong Liền đưa mắt nhìn cậu hai Rồi sau đó lại nhìn mợ hai Tiếp theo là nở một nụ cười vô tư Như không có ý đồ gì Ai chả biết Cậu hai có tính đa nghi Mà chuyện của cậu Ba Phong và mợ hai trước kia Thì không phải là chuyện nhỏ Thành ra, mỗi lần nhắc tới cậu Ba Phong, cậu Hai Lâm lúc nào cũng đanh mặt không vui. uống hồ gì lúc này, lại còn có thông tin cậu Ba Phong hồn vốn với cha của mợ hai. Cậu Hai Lâm không sửng tóc lên thì mới là điều kỳ lạ. Diệp Yến không thích cái tính, ỉ sủng sinh kiêu này của Ngọc Quyên. Trước khi chưa có bầu, Ngọc Quyên ăn nói không mạnh miệng được như thế này đâu. Bây giờ có cái bụng làm chỗ rửa, miệng lưỡi đúng là chua ngoa Có điều Diệp Yến chưa bao giờ ngán ai trong ngôi nhà này Cả đàn ông hay đàn bà mang thai gì cũng vậy Đã động tới cô Thì cô đáp trả thôi Diệp Yến nhách khóe môi Nụ cười bàng bạc như có như không Cô đặt đũa xuống bàn Động tác vô cùng dứt khoát Tôi không rảnh như mợ tư Chắc là mợ tư để ý Cậu ba phong dữ lắm Cho nên mới rảnh là cậu ba phong Có coi ưng tuồng hát hay không nhở Mà nói cũng phải thôi Đàn bà con gái xứ này Khoái cậu Ba Phong đâu có ít Bởi vậy nên có rất nhiều người Rõ la thông tin của cậu Ba Phong đấy Nếu như mở tư tò mò như vậy Chi bằng ngày mai Cho người qua Hỏi thẳng cậu Ba Phong Với thân phận mở tư Thì tôi nghĩ nếu như mở hỏi Chắc là cậu Ba Phong cũng chịu trả lời đấy Chứ còn tôi thì tôi chịu Tôi không để ý tới cậu ba Tôi không dành về chuyện làm ăn của cha tôi Sau này mở tư Cũng đừng tìm tới tôi mà hỏi Rứt câu không đợi mợ tư quyên kịp nói gì Diệp Yến quay sang trả lời ngay thẳng Với cậu hai lâm Chuyện làm ăn của cha em Em không rành Nếu cậu hai quan tâm tới chuyện này của cha má Thì để hôm nào cậu gặp cha em rồi hỏi thăm Chứ cậu hỏi em Thì em đành chịu thôi Em không biết gì Chuyện của đàn ông, phận đàn bà như em Nào có liên can chứ Diệp Yến đánh phủ đầu trước Nên mợ ba hương Cũng chọc thêm mấy câu vào Cho đỡ im hơi lặng tiếng Em Tư này, dạo gần đây rảnh rỗi thật, biết luôn cả chuyện bên nhà chị hai à, nhưng mà chị thấy em bầu ấy, thì lo mà dưỡng cái thai đi, quan tâm gì chuyện của thiên hạ? Chuyện thiên hạ là chuyện của đàn bà, chị ba, chị đừng nói rằng chị ba không thích nghe chuyện của thiên hạ nhá. Thích nghe là một chuyện, nhưng đâu có phải lúc nào cũng tọc mạch, nghe ngóng từng ly từng tí giống như em Tư. Chuyện tới tay mình thì mình hẵng nghe. Chứ chuyện gì ở đâu ấy, mà em cũng biết Cái này người ta chửi là nhiều chuyện đấy Tư Quyên à Mợ Tư Quyên cười cười Mặt mũi có chút khó chịu Mợ ta đỏng đành nói tiếp Thì em sẵn chuyện nên hỏi thôi Chị ba nói gì mà nghe nặng lời quá Cuộc đấu khẩu đáng lẽ còn tiếp tục Nếu như cậu hai Lâm lúc này không lên tiếng ngăn lại Liếc mắt nhìn Hà Hương và Ngọc Quyên Cậu hai nhớ mày không vui Thôi được rồi, ăn cơm đi Nhỏ có cậu hai nên không khí trên bàn ăn mới giảm xuống Mở ba với mở tư, mỗi người tự khắc im miệng Sự căng thẳng lúc này cũng vơi bớt đi Bữa cơm lúc này cũng được coi là trôi qua im ả Chỉ có điều Diệp Yến Nhìn thấy được ánh mắt dò xét từ phía cậu hai lâm nhìn cô Giống như là đang nghi ngờ cô chuyện gì đó Nhưng mà cô không lấy làm lo lắng Bởi vì bản thân của cô trong sạch Cô không quan tâm ai nghĩ thế nào về mình, kể cả người đó có là cậu Hai Lâm. Người không còn ở trong lòng, vậy nên người chẳng còn quan trọng đâu. Sau bữa cơm trưa, thì Bồng thằng bé tới chơi với Diệp Yến, sẵn tiện báo cáo với cô về chuyện tìm nhà nuôi dưỡng thằng bé. Em với Vũ Lan tìm được mấy nhà thưa mợ, có nhờ chú Cam quản gia viết ra giấy, trình cho mợ. Đây, mợ coi thử đi, coi nhà nào mợ ưng. Thì để cho Vũ Lan sang nói chuyện với người ta. Diệp Yến bồng đứa bé trong lòng. Cô nhìn tờ giấy được thị đưa lên. Coi xét một hồi. Mới chọn ra được một nhà mà cô ưng ý. Mở thấy nhà thầy Liêm này được. Hai vợ chồng tuổi tác cũng vừa tầm. Cưới nhau đã lâu mà chưa có con. Nếu có được thằng bé này. Chắc là nhà họ vui lắm. Thầy Liêm cũng là người nhân từ lễ độ. Gửi thằng bé sang đây đi. Mở thấy yên tâm. Dạ vâng. Nếu vậy để em nói với chú Cam... Ngày mới sang bên đấy... Nói chuyện trước... Nếu như họ ưng... Thì mời họ sang đây nói chuyện với mợ... Như vậy có được không mợ... Ừ... Cứ quyết định như vậy đi... cúi đầu nhìn thằng bé... Đang nghe à trong lòng... Diệp Yến vừa cưng nựng... Lại vừa thấy hài lòng... Cô biết nhà thầy Liêm là chỗ tốt... Nếu gửi thằng bé này sang đấy... Thì cô rất an tâm... Chuyện nuôi dưỡng một đứa nhỏ là chuyện cả đời người... Cô phải gửi gắm ở nơi tin tưởng thì sau này cô mới không cảm thấy hối hận nếu có chuyện gì không hay xảy đến. Cậu Hài Lâm đang đọc sách trong thư phòng thì Mợ Tư Quyên đột nhiên đi tới. Mợ cầm trên tay một hộp nhỏ đựng bột hương nụ cười kiều mị nở trên môi. Mợ đi tới trước bàn sách của cậu giọng nói ngọt ngào vang lên. Em biết là mình đang đọc sách nên em đem qua dược hương để xông phòng cho mình. Dược hương này từ bên nước tê nhập về Hương thơm nhã nhặn lắm Dễ chịu Lại có tác dụng thư giãn đầu óc Mình hay đọc sách với làm việc đêm hôm Thì nên xài sông hương nhiều một chút Tránh đau đầu Rồi sinh ra mất ngủ à Em đang có bầu cứ nghỉ ngơi đi Có chuyện gì sai mấy đứa ở nó làm Mắc công gì đi lại bất tiện lắm Mở tư đi tới chỗ bàn để bình sông hương Mở nắp ra Mở cho bột hương trong hộp vào Người thấy mùi hương bay lên, mỡ lúc này mới hài lòng mà đậy nắp bình sông hương lại. Đặt hộp gỗ xuống bàn, Mợ đi về phía cậu hai lâm, dịu dàng mà xoa bóp vai cho cậu. Không có gì bất tiện đâu, được ở gần mình em còn thích lắm, sao mà bất tiện được chứ? Biết mình cực khổ lo làm ăn, em giúp được gì cho mình thì em giúp. Mình là cha là chồng của mẹ con em, em phải thương, phải lo cho mình chứ. Cái miệng xéo ngọt của mỡ tư lúc nào cũng làm cho cậu hay ưng bụng bởi trong số ba cô vợ của cậu, mỡ tư là người dịu dàng nhu mì và chiều chuộng cậu nhất. Mỡ ba thì có chút đồng đành, mỡ hai thì không cần nói đến. Mỡ không thèm quan tâm tới cậu luôn còn gì. Vậy cho nên ngoài mỡ hai ra thì người mà cậu ưng nhất chỉ có mỡ tư quyên. Sự chiều chuộng này dành cho mỡ cũng nhiều hơn mỡ ba hương một chút. Em nghe nói, hình như chị hai kiếm được nhà ưng ý để cho thằng bé rồi. Không biết chị hai nói chuyện này với mình chưa? Đã tìm được nhà ưng ý, gửi thằng bé rồi sao? Vâng, đã tìm được rồi đấy mình, là nhà của thầy Liêm. Ngó bộ chị hai rất ưng. Mà ngày mới, quản gia cam sẽ sang bên đấy đánh tiếng. Nếu bọn họ ưng ấy thì lại sang nhà mình thưa chuyện. Em tưởng chị hai nói với mình rồi chứ. Ai nghĩ... Là chị chưa nói gì với mình Mợ tư nói rứt câu Mợ liền quan sát sắc mặt của cậu hai lâm Ngọ thấy cậu nhíu mày càng chặt Mợ ta lại càng cười Vẫn là điệu bộ ủy mị dịu dàng như vậy Tay vừa xoa vai Mợ vừa nói Nói khe khẽ bên tai của cậu Nghe như là đang tiếc thương Chị hai càng lúc càng rời xa mình Tới em còn thấy Đau lòng thay cho mình Thiệt tình Chuyện qua nhiều năm rồi mà chị hai vẫn cứ như vậy. Đúng là không chịu thông cảm gì. Biết là đàn bà, ai cũng muốn chồng mình chỉ chung thủy với một mình mình. Nhưng còn phải xét xem chồng mình là ai mới được chứ. Cũng đâu phải là mình muốn lừa dối chị hai đâu. Chị hai cứ trách mình thế này. Nếu em là chị ấy, em không bao giờ làm vậy đâu. Nghe những lời này của mợ tư, tâm tình cậu hai liền chuyển biến theo hướng phức tạp. Tới chính cậu cũng cảm thấy Diệp Yến quá ngang bướng. Dầu cho cậu phải giải thích bao nhiêu lần, nhưng cô cứ nhất quyết không chịu cảm thông. Biết là cậu làm sai với cô ấy. Nhưng mà cậu nói rồi, thời điểm đó cậu không thể không làm như vậy vì tương lai của gia đình, vì tương lai của toàn thể gia đình. Cậu làm sao có thể chỉ vì một lời hứa với cô ấy mà bỏ quên hết thầy mọi thứ được chứ? Nếu thời điểm đó cậu mà không cưới Hà Hương, Thì làm sao nhà cậu có bề thế được như ngày hôm nay Mà nhà cậu trở nên giàu có bề thế Thì Diệp Yến Cũng được hưởng phước Đức chung Có cái gì đó mà cứ ngang bướng với cậu Biết cậu yêu cô ấy Nên cô ấy cứ làm khổ cậu Mà ác cái là Cậu lại cứ thương cô ấy Thường tôi ngu muội Vẫn cứ thương Cậu Hài ngồi yên trên ghế gỗ Mắt cậu nhìn lên bức tranh đôi uyên ương Được treo trên tường Giọng cậu có mấy phần bức bối Cô ấy chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân Hoàn toàn không biết nghĩ cho tôi Vậy mà tôi cứ thương cô ấy Không có cách nào bỏ được cô ấy Nếu Diệp Yến giữ lại thằng nhỏ nuôi thì tốt quá Tôi cũng không ngờ Cô ấy lại lạnh nhạt đến như vậy Mợ tư biết thừa chồng mình chỉ thương mỗi mợ hai Diệp Yến Mặc dầu vẫn rất là ghen tuông Khi nghe chồng tâm sự như vậy Nhưng với thân phận của mợ hiện tại Mợ chắc chắn Không giận dỗi, ghen tị vô cớ bà ngược lại Mợ tư phải là một người thấu hiểu Tâm sự của chồng Cùng với người chồng này Chia sẻ nỗi niềm Mặc dầu cho nỗi niềm của chồng mợ Là bắt nguồn Từ một người đàn bà khác Mợ tư tiếp tục so nắn đều tay Âm giọng của mợ luôn dịu dàng Như nước chảy róc rách Lời nói êm à thấu hiểu vô cùng Mình nghĩ vậy đúng là đúng đắn. Nếu chị hai chịu giữ lại thằng nhỏ mà nuôi thì có thể chị ấy sẽ chịu ở lại đây với mình. chưa cái tính cái nết ương ngạnh này của chị hai em nghĩ tới mà sợ lắm. Chị hai chắc chắn sẽ rời đi. Còn chưa nói tới cái chuyện cậu bà Phong bên kia canh nghe cái thời điểm này mà tìm cha của chị hai hợp tác làm ăn. Cái này chắc chắn là có chủ đích cậu ạ Nếu trước kia cậu bà Phong mà thề hẹn với chị hai Giống như mình chị. Chắc là giờ này... Chị hai là vợ của cậu Ba Phong rồi. Em nghĩ là mình nên nghĩ cách gì đi. Chứ để như thế. Kiểu gì chị hai trả đi. Cậu hài lầm nghe xong nhằn nhó mặt mày. Tìm cách ư? Là tìm cách gì? Tôi suy nghĩ nát cả ốc rồi. Chẳng nhé tôi cưỡng ép cô ấy. Bậy... Mình không được cưỡng ép chị hai. Mình mà làm vậy. Có khi chị hai hận mình thấu xương chứ không đùa. Hay là... Để em nghĩ cách nhé, em đi khuyên chị hai, giữ thằng bé này nuôi lại, có như vậy mới giữ chân được chị ấy. Để em cho người nhà sang nhà thầy Liêm nói chuyện trước, bảo thầy ấy không được nhận lời nuôi thằng bé này. Với lại, em có cách này, để em nói ra mình nghe thử nhé. Nói rồi mợ tư liền kề tay của cậu hai nói nhỏ, mà cậu hai có vẻ như rất hài lòng với sáng kiến của mợ tư, thấy cậu vui vẻ tươi khoái chí Còn không quên hôn lên chán của mợ tư, khen mợ tư là người thấu tình đạt lý, là chi kỳ của cậu. Mợ tư nhìn thấy chồng coi trọng mình như thế, mợ tương đối hài lòng, ánh nhìn yếu điệu của mợ nhìn cậu hai như là nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, lại đưa tình quyến rũ. Nếu không phải mợ tư đang có bầu, thì chắc là mợ đã tìm cách kéo cậu vào bề tình ân ái. Đối với mợ, ấn nhẫn là một, không tuệ thấu hiểu lòng người là hai, Mợ không ương ngạnh cứng đầu cứng cổ như mợ hai đâu. Và mợ không kiêu kỳ như mợ ba. Mợ tư sẽ từng bước từng bước len lòi vào lý trí của cậu. Để mỗi khi có chuyện gì phiền muộn thì người đầu tiên cậu hai muốn tâm sự chắc chắn là mợ. Chỉ có cách làm bạn đời tri kỷ với cậu hai mới là con đường tốt nhất để mợ bước lên cuộc đời tràn ngập ân sủng từ cậu hai lâm mang đến. Tình yêu của cậu mợ chẳng cần Cái danh chính thê, mợ chẳng muốn đâu. Nhưng mẹ con mợ sẽ là người thân cận nhất đối với cậu hai, là người khiến cho cậu hai yêu thích. Là người mà cậu hai tin tưởng hết mực. Có như vậy, ngày tháng sau này của mợ mới được vinh hoa phú quý, sung túc một đời. Kiếp này của mợ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Đó là một sai lầm. Để đi được tới hiện tại, mợ tư phải chịu đủ loại nhục nhã và tủi thân. Vậy nên nếu có bất cứ ai cản bước chân của mợ Vậy thì đừng trách, mỡ xuống tay tàn nhẫn, đừng nên trách mỡ. Trúc Khánh, là sư thầy ở làng Kim, thầy rất được nhiều người nề trọng hôm nay nhận được lời mời của nhà bá hộ kha. Thầy tới xem long mạch, đất đai cho nhà bá hộ. Sau một buổi sáng xem hướng đất và lập đàn làm lễ, thầy Trúc Khanh lúc này mới coi tới gia đạo trong nhà. Trước mặt toàn thể người nhà bá hộ kha. Thầy trước là nhìn quanh, sau đó mới nghiêm giọng cất tiếng. Nhà này vừa có quý nhân tới. Xem tôi thấy thì là một đứa trẻ, còn chưa tròn tuổi đâu. Có phải gia chủ vừa nhận nuôi một đứa nhỏ có phải hay không? Đứa nhỏ, là một bé trai có phải không? Sư thầy Trúc Khanh vừa dứt lời, cả nhà bá hộ liền nhốn nháo, nhất là kha lão ra, ông ấy kinh ngạc tới mức đứng dậy hỏi ngay. Thầy nói sao cơ? Quý nhân là một bé trai sao? Chuyện này là như thế nào? Thầy nói rõ ràng một chút có được không? Vậy tức là gia chủ vừa nhận nuôi dưỡng một bé trai có phải không ạ? Nếu đúng thật là như vậy, đây chính là quý nhân của nhà gia chủ. Đứa nhỏ này tương lai sẽ giúp gia chủ phú quý không ngừng của cài chạy vào nhà không có chỗ chứa. Bà nhất là, nếu để đứa nhỏ cho nữ nhân tuổi dần nuôi dưỡng thì càng như hổ mọc thêm cánh. Tương lai chỉ có phú quý Lại càng thêm phú quý Khả lão già nhíu chân mày Sắc mặt của ông dần trở nên nghiêm trọng Nữ tuổi dần sao? Nhà này hình như có một nữ tuổi dần Mợ tư quyền lúc này vừa suy nghĩ ra chuyện gì đó Mợ ta lầm bẩm Như là nói cho một mình mợ nghe Tuổi dần sao? Hình như chị hai Là tuổi dần thì phải Cậu hai lâm gật đầu Thái độ rất nghiêm túc Đúng vậy, Diệp Yến tuổi dần Không biết có phải là người trong lời nói Của thầy Trúc Khanh đây không Thầy Trúc Khanh nhìn người nhà báo hộ kha Thầy gật đầu, nghiêm túc Đúng là như vậy Là nữ chủ nhân tuổi dần Người phù hợp nhất để nuôi dưỡng Quý nhân của gia chủ Thằng bé này tiền kiếp là một vị thần Kiếp này tới dương gian Là lễ đô hộ ân nhân Mà ân nhân của thằng bé này chính là tổ tiên Của nhà các vị trong tiền kiếp Mà đã là một vị thần thì rất khó nuôi dưỡng, phải là người hợp mệnh hợp tuổi thì mới có thể nuôi dưỡng được quý nhân này. Đây là những gì mà tôi nhìn ra được. Còn chuyện tin hay không thì tùy gia chủ. Nhưng mà tôi nhắc nhở trước, đứa bé này mặc dầu là thần nhưng nó đang đầu thai thành người. Vậy nên nếu các vị không nuôi dưỡng nó tử tế thì nó vẫn có thể phản lại các vị. Mà hậu quả của việc bị phản phệ nó rất kinh khủng. Các vị phải hết sức cẩn trọng. Tôi chỉ có thể tiết lộ được tới đây thôi. Về sau đều là do nhân quả của các vị mà thành. Thầy Trúc Khanh dứt câu tất cả những người đang có mặt trong phòng khách đều cảm thấy hoang mang và kinh ngạc. Nhất là Kha Lão Gia và Mợ Ba Hương một người thì hoàng hốt còn một người thì bán tín bán nghi không tin tưởng. Chỉ có cậu Hai Lâm là giữ được bình tĩnh để hỏi thêm thầy Trúc Khanh nhiều vấn đề khác của gia đạo Nhào họ Nguyễn. Qua một buổi coi đất, cậu Hai Lâm mời thầy Trúc Khanh một bữa cơm, sau đó mới kính cẩn tiễn chân thầy trở về. Đợi sau khi thầy Khanh vừa mới rời đi, cậu Hai Liền cho mời mợ hai yến tới để bàn chuyện quan trọng. Lúc này người trước kia nhất quyết không đồng ý cho mỡ hai nuôi dưỡng thằng nhỏ chính là Kha Lão Gia lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Ông Ngọt Nhạt yêu cầu con dâu lớn phải giữ thằng bé để nuôi dưỡng. Cũng không quên, Kể lại lời của thầy Trúc Khanh vừa nãy Mà đối với chuyện kỳ lạ này Diệp Yến cảm thấy có chút kỳ quái Cô cũng là bán tín bán nghi thôi Cô ngờ vực hỏi tiếp Cha nói thằng bé này Là một vị thần Đầu thai tới đây Để trả ơn cho nhà mình sao Chuyện này Liệu có tin được không ạ Tin được chứ sao không Đây đâu phải là rừng rưng Mà cái thầy Trúc Khanh lại phán như vậy Thầy còn nói, phải chính nữ nhân tuổi dần nuôi dưỡng thì thằng bé này mới tốt được. Cô nghĩ mà coi, thầy Trúc Khanh làm sao biết được nhà mình vừa nhận nuôi một đứa nhỏ. Còn biết cô tuổi dần, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cô nuôi dưỡng thằng bé này cho tôi, đây là lệnh. Sự tình quá sức bất ngờ, quả thực làm cho Diệp Yến chờ người không kịp. Chuyện gửi nuôi thằng nhỏ thì cô chuẩn bị xong cả rồi, giờ tự dưng không gửi. Mà bắt cô phải nuôi Đúng là kỳ quái Cô thấy thì không tin tưởng cho lắm Lời của cái thầy Trúc Khanh gì đấy Nhưng mà cô lại không biết Phản bác bằng cách nào Thiệt tình khiến cho cô hơi khó xử Mắt nhìn về hướng Kha lão ra, chân mày của Diệp Yến Nhíu chặt, đôi môi căng mọng Cô động đậy, nói ra lời Dễ nghe Dạ, chuyện này Còn không có kinh nghiệm Để nuôi một đứa nhỏ con không dám nhận trọng trách. Huống hồ gì... Diệp Yến còn chưa nói hết câu, thì ông Kha lại cắt lời, thái độ kiên quyết và độc đoán. Cần gì kinh nghiệm? Nếu không có kinh nghiệm, thì mướn thêm hai bà vú nữa để mà nuôi. Mà cũng không cần cô phải động tay động chân, tự mình thay tã hay là tắm rửa cho thằng bé. Tôi hỏi rõ rồi, chỉ cần trên danh nghĩa là cô nuôi đứa nhỏ này là được. Không cần cô phải dụng tâm nuôi dưỡng như má ruột của nó. Cô là con dâu của nhà tôi. Cô phải vì nhà chồng. Cha chồng nói sao thì cô cứ nghe như vậy. Cô đừng có ý kiến ý cò gì. Mắc công. Cứ quyết định như vậy đi. Nuôi không xuể thì mưỡn thêm vũ nuôi. Chuyện này quá đơn giản. Cứ vậy mà làm. Cậu hài lâm nhìn thấy vẻ khó xử. Không hài lòng của Diệp Yến. Cậu liền nói thêm vào. Một phần là xoa dịu đi cái sự độc tài của cha cậu. Cha nói phải. Trước em cứ nhận nuôi thằng bé. Để anh nói với chú Cam tìm mướn thêm hai bà vú nữa để chăm sóc cho nó, không phiền tới em nghỉ ngơi đâu. Thầy chúc anh dặn nhà mình phải đối tốt với thằng bé này, chuyện này là chuyện quan trọng, không thể qua loa được đâu mình à." Diệp Yến nhìn thấy hai cái thái độ nghiêm túc cương quyết của cả cha chồng và cậu Hai Lâm, có mấy lời định nói, cô liền suy nghĩ lại, hiện giờ không muốn gây thêm xác rối, cô không hợp tính cha chồng nói chuyện một hồi kiểu gì cũng gây gổ, nên thôi, cô nói chuyện riêng này với cậu hai vậy, để cậu tìm cách tự giải quyết. Trước mặt cô cứ im lặng, không đồng ý, cũng không tỏ thái độ gì bực tức, để mọi chuyện lắng xuống rồi cô tính sau. Cậu hai Lâm là người thấu tình lý, cô tin là cậu biết cách để giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Ngọ thấy Diệp Yến im lặng không phản đối, cho còn cậu hai rất hài lòng. Cũng liền ra lệnh cho quản gia cam Đi tìm mướn thêm hai bà vú Để về nuôi đứa nhỏ Chính lão già Cũng đã tên đứa nhỏ là Phú Quý Tên theo đúng ý nghĩa Mà thầy Trúc Khanh vừa nói Không lệch chút nào Vậy là từ giày trở đi Phú Quý sẽ là con trai của Mợ hai Diệp Yến Và cậu hai Lâm Là cháu trường của nhà họ Nguyễn Thần phận cao quý ngời ngợi Chiếc xe hơi sang trọng Đỏ bên vệ đường, phía trước mặt là buổi họp chợ sáng sớm, người tới người lui, đông nườm nượp như đi chảy hội. Sốp phơ ngồi trên ghế lái, anh ta quay người lại đằng sau, hỏi ông chủ của mình. Cậu ba này, bây giờ đi luôn chưa cậu? Chưa để không, một lát nữa người tới chợ mình đông, mình đi qua có phần khó khăn đi ạ. Thành phòng nghe sốp phơ hỏi, anh không vội trả lời ngay. Mắt vẫn rõ về hướng một nam một nữ đang mua đồ trong chợ ánh nhìn có phần phức tạp b dáng mảnh mai thức tha của người phụ nữ nằm gọn trong tầm mắt của anh nhìn thấy cô cười nụ cười dịu dàng tựa nhưsương Mai quả thực làm cho lòng anh ruộn ràng sao xuyến đối với anh nụ cười của Diệp Yến là nụ cười đẹp nhất trên đời này ngoài cô ra anh chưa từng rung động với người phụ nữ nào khác anh đối với cô nhất kiến trung tình Trải qua nhiều năm như vậy, tình cảm của anh dành cho cô chỉ có tăng chứ không có giảm. Ngồi cạnh sofa là quản gia Hưng, là người dưới trướng làm việc của cậu Ba Phong, được cậu Ba vô cùng trọng dụng. Quản gia Hưng nhìn thấy ánh mắt của cậu Ba nhìn Diệp Yến, anh hiểu ý, liền cất giọng báo cáo. "Cậu Ba." Là hai Diệp Yến và cậu Hai Lâm đang đi chợ, nghe người của mình báo lại, Mỡ hai Diệp Yến vừa nhận nuôi một bé trai khoảng chừng 6 tháng tuổi. Chuyện xảy ra từ khi nào? Tại sao bây giờ? Tôi mới nghe. Dạ chuyện này hồi hôm qua tôi mới nghe báo lại. Định bữa nay tìm cơ hội báo lại với cậu. Nghe nói đáng lý mỡ hai không nhận nuôi đứa bé. Nhưng vì có một sư thầy nào đó tới phán đứa bé là quý nhân của nhà báo hộ kha. Lại phải có người tuổi dần nuôi dưỡng thì mới an ổn. Vậy cho nên bá hộ Kha ra lệnh cho mợ hai Phải nhận nuôi đứa bé cho bằng được Mợ hai đã tính tới chuyện Sẽ tìm nhà tốt gửi cho đứa bé Nhưng bây giờ có lệnh của cha chồng Mợ hai buộc lòng Phải giữ đứa bé lại nuôi à Thành phòng nghe xong nhíu mày Tầm mắt anh chuyển rời tới gương mặt của Kha Lâm Trong lòng có bao nhiêu không vừa mắt Lại còn có chút gì đó ganh tị Bực bội Trước kia nếu không phải Kha Lâm thề hẹn chỉ cưới một mình Diệp Yến làm vợ, thì Diệp Yến không phải khổ sở như bây giờ. Kha Lâm là tên nói được, nhưng không làm được là một tên chăng hoa đội lốt kẻ si tỉnh rất đáng chê trách. Bây giờ còn xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, anh quả thực không tin, đây là sự thật. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Bởi chẳng phải còn mấy tháng nữa là khế ước của Diệp Yến và Kha Lâm sẽ tới hẹn sao? Diệp Yến sẽ rời đi Bây giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này Thật là đáng nghi ngờ Thấy Thành Phong nhìn thấy Kha Lâm đưa Diệp Yến rời đi Sau lưng kẻ hầu sách đồ không xề Loáng thoáng còn nhìn thấy được Là bọn họ đã mua những cái gì Tâm tình dao động dữ rồi Ánh nhìn đanh lại Thành Phong ra lệnh cho quản gia Hưng Chú Hưng này Chú cho người đi điều tra chuyện này Coi thử rốt cuộc Là có chuyện gì xảy ra cũng điều tra về thân thế của đứa bé đó. Nhớ làm mọi chuyện cho cẩn trọng. Đừng để Kha Lâm phát hiện ra hành tung của chúng ta đấy. Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu. Cậu cứ yên tâm. Thành phòng gật đầu, anh hoàn toàn tin tưởng vào quản gia Hưng. Trước mắt chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi kết quả điều tra rồi tính tiếp. Nhưng mà bằng mọi cách, anh phải giúp cho Diệp Yến thuận lợi, rời khỏi Kha Lâm. Có như vậy, anh mới có được cơ hội được ở bên cạnh cô. Anh đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi Không thể nào để mọi sự chờ mong của anh Rơi vào hố sâu bế tắc Anh đã một lần Để cô rời xa anh Anh không thể nào để mất cô thêm một lần nữa Cô ở bên Kha Lâm Cô chịu khổ đủ rồi Người như Kha Lâm không xứng đáng làm chồng của cô Hoàn toàn không xứng đáng Mỡ ba hương cho một miếng xoài chín vào trong miệng phía sau có người ở quạt mát Ấy vậy mà Không làm cho mỡ bớt đi cái nóng bức, khó chịu bực bội, mợ trừng mắt với người ở. "Mày quạt cái gì mà cứ dè dè, không thấy mát chút nào. Này, trưa nay mày không được ăn cơm à? Quạt mạnh lên một chút xem nào. Ôi trời ơi, nóng chết." Người ở bị quở phạt, lật đật quạt mạnh hơn, gió từ quạt vù vù tới, lúc này mới làm cho mợ Ba Hương hài lòng. Ông mẫu là cha ruột mợ Ba Hương, ông vừa từ ngoài vườn đi vào, Ngọ thấy con gái mặt mày cứ rầm rầm Ông liền hỏi ngay Có chuyện gì Mà bữa nay cha thấy con bực bội thế Bộ khó chịu ở đâu à Thế bé Châu đâu Nó ngủ rồi à Bé Châu nó ngủ rồi cha Con thật tỉnh thấy bực bội Không hiểu sao cái lão Trúc Khanh đấy Lại nói cái thằng con rơi con rớt là quý nhân nhà chồng con Rồi để cho Diệp Yến nhẫn nuôi thằng nhỏ đấy Cha ơi Làm sao có chuyện như vậy được chứ Cái lão Trúc Khanh nói bậy Có phải không cha Đạo Khanh chắc là nhận tiền của người ta Rồi sau đấy nói vậy thôi Chứ nhà chồng con Không thể xảy ra chuyện này được Nhưng mà cha thấy chuyện này Rồi chả đi tới đâu đâu Con cứ bình tĩnh Không chuyện gì phải dẫy nảy lên như thế Nhưng mà tại sao không lo được chứ Đã chuyện con quyền cô thai Làm cho con mất ăn mất ngủ Này thêm chuyện Diệp Yến nhận con nuôi Làm sao mà con không lo lắng được Cha cứ kêu con bị ẩn nhẫn chờ đợi, con chờ đợi gần 5 năm rồi, cứ tưởng vài tháng nữa dịp Yến đi. Vậy mà bây giờ, nó lại nhận con nuôi. Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả cha? Diệp Yến, nó không có số làm dâu nhà bá hộ kha, số nó phải hai đời chồng, con không cần phải lo dầu gì, cho mắc công. Cha nói rồi, nói như thế nào, kết cục y như vậy, con đừng nôn nóng mà hư hết chuyện. Con nhẫn nhịn tới ngày hôm nay rồi Thì cứ nhẫn nhịn tiếp Rồi cái chức mỡ 2 Cũng thuộc về con thôi Độ trong năm nay Con Yến ý, nó sẽ rời khỏi nhà chồng con Con cứ tin cha Không cần phải đề phòng nó Cha ơi Hay là cha coi thêm cho con mấy quẻ đi Chứ còn thấy trong người con bất an lắm Đêm ngủ có được ngon giấc đâu Sẵn ấy Cha cho con Coi thêm cái thai của Ngọc Quyên Là con trai hay là con gái? Để con còn tính à? Ông mậu nhớ mày nhìn con gái mình. Ông tất nhiên là không coi thêm quẻ cho con gái nữa. Nhưng mà mắng con thì ông không nỡ. Vậy nên ông chỉ đành khuyên nhủ con gái. Ở đâu ra mà sẵn đủ thứ? Cha nói một là một, hai là hai. Cha không coi quẻ cho con nữa. Chưa còn biết cái số của con sau này làm chủ rồi. Là vợ lớn là được rồi. Còn cái chuyện vợ bé của chồng con mang thai... Con cứ kệ nó. Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì tới con đâu. Dẫu cho con đó có sanh được con trai thì sao nào? Khế ước vẫn còn đây. Thằng Lâm, nó làm sao bỏ con được? Cái con nhỏ này lại cứ lo chuyện gì đâu. Bảo thay đổi cái nết, dịu dàng nhu mì lại, thì nhất quyết không chịu. Mỗi người đều có một số mệnh. Cái số của con ấy là phải như thế. Còn nồn nóng đâu có được kết quả gì đâu. Mọi thứ cha coi cho con ổn thỏa hết rồi. Con cứ nghe lời cha, đừng làm ra chuyện gì ngu dốt hư hết vận mệnh đấy. Nghe chưa? hà Hương viết chứ. Cô nghe cha cô nói rất rất nhiều lần về số mệnh của cô. Số cô trước làm thiếp, sau này được làm tránh thê. Số cô là số giàu sang, được hưởng vinh hoa phú quý tới cuối đời. Cha cô căn dặn rồi, cô không được đụng tới Diệp Yến, ảnh hưởng tới nhân quả, làm thay đổi hết vận mệnh của cô. Thế nhưng mà, cô càng nghĩ càng thấy không an lòng. Cô hết lo sợ Diệp Yến, rồi lại tới lo sợ Ngọc Quyên. Cô cũng biết chồng cô không thương cô, cũng biết chồng cô trong lòng chỉ có Diệp Yến. Mặc dầu cha cô nói Diệp Yến sẽ rời đi, nhưng cô không dám chắc chắn, cứ cảm thấy bất an nôn nóng trong lòng. Trước đã lo lắng, bây giờ thêm chuyện Diệp Yến nhận con nuôi. Cô suốt ruột tới ngủ không ngon giấc Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, Là Diệp Yến sẽ rời đi Cô biết là vậy Nhưng cô cứ thấp thòm trong lòng Càng nghĩ tới Càng thấy phiền muộn ốt ức Cái số của cô Sao lại khổ thế này không biết Nếu không vì khế ước với cha cô Thì chồng cô có để ý tới cô không Hoàn toàn không để ý Thấy con gái thất thần Mặt mũi đầy uất hận Ông mậu lo lắng Liền nghiêm giọng cảnh cáo hà hương Hạ Hương này, cha nói rồi, con nhẫn nhịn, thì con phải nhẫn nhịn, số mệnh định sẵn rồi, con phải nghe lời cha, cấm không được làm chuyện bậy bạ dại dột Tuổi cha đã già, không còn đủ sức xem quẻ, càng không gánh thêm được cái tội để lộ thiên ý. Nếu con không nghe lời cha, mà cứ muốn làm theo ý mình, hậu quả là thứ mà con không tưởng tượng được đâu. Trên đời này, né thế nào cũng không né được luật nhân quả. Còn chớ có làm càn, coi chừng mất tất cả, nghe chưa? Bữa nay là một ngày đẹp trời, Diệp Yến đưa Phú Quý ra ngoài hóng mát. Mấy bữa trước, thằng bé khò khè, nên cô lệnh bà vú giữ thằng bé trong nhà. Bữa nay rất bệnh rồi, cô mới cho ra ngoài chơi. Phú Quý được hai bà vú bồng ra ngoài ao xem cá, Diệp Yến thì ngồi trong vườn ăn trái cây, dõi mắt theo. Lúc này thị bên ngoài đột nhiên đi tới. Là tới để báo cáo công chuyện Mợ hai Em đã điều tra chuyện Mỡ hai căn dặn rồi Đúng là vào độ mấy tháng trước Cậu hai có cho người lui tới Mấy nhà bào xanh với cô nhi viện Còn mục đích cậu hai lệnh cho người Lui tới mấy chỗ đó làm gì Thì em không biết Nhưng theo em nghĩ Chuyện của Phu Quý có liên quan tới cậu hai Diệp Yến đã có nghi ngờ Về chuyện của Phu Quý Lúc này lại nghe thị báo cáo như vậy Cô liền suy đoán được vấn đề Sắc mặt hồng thuận Môi mềm khẽ động Cô nói với thị Nói như vậy Là cậu hai có liền can tới chuyện của Phú Quý sao Rất có thể chính cậu ấy Là người đã tìm và đưa Phú Quý về đây Kể cả chuyện của sư thầy Trúc Khanh Cũng có thể là do một tay cậu ấy dựng nên Nhưng mà Mợ đang thắc mắc một chuyện Không biết là do trùng hợp hay làm sao Mà Phú Quý Lại bệnh hơi mợ như vậy Thị này Em thấy chuyện này là sao? à Chuyện này em nghĩ chắc là có ẩn tình rồi Bởi không thể nào mà Phú Quý lại tự dưng bệnh hơi mỡ như vậy Còn nít nó khắc người lớn Phải là người chăm bãm nó thì nó mới mến Chưa đâu thể nào mến tay mến chân dừng dưng như vậy chứ Mỡ à? Hay là để em điều tra chút về chuyện này? Chứ em cảm thấy đáng nghi quá Nhớ tới những bảo hiện kỳ lạ của Phú Quý Diệp Yến cứ hoài nghi trong lòng Cô và Phú Quý Là hai người xa lạ Chuyện của Phú Quý Mà quấn hơi cô Thiệt tình có phần kỳ quái Nghĩ nghĩ cô gật đầu căn dặn Thị Ừ Em điều tra cho mợ chuyện này Để ý Mấy cái chỗ vải vóc kia Mợ nghi ngờ chắc là có vấn đề đâu đó Mà này Nhớ điều tra trong âm thầm Cẩn thận Đừng để cậu hai biết Không hay đâu Nghe chưa Thị Vâng Em biết rồi mợ Em sẽ cẩn thận Mỡ cứ yên tâm À mà mỡ ơi Có chuyện này em quên báo Sư thầy Trúc Khanh ở Làng Kim Có quen biết với họ hàng của mỡ tư quyên Không biết Chuyện này có liên can gì tới mỡ tư hay không Ừ Mỡ biết rồi Để mỡ dò hỏi thử chuyện này Em trước mắt cứ làm theo lời mỡ dặn Có chuyện gì Phải báo ngay cho mỡ biết Nghe chưa Vâng thưa mỡ Ngọc Quyên sao? Chẳng nhẽ mọi chuyện lại có liền can tới cô ta làm sao có thể chứ Diệp Yến lúc này đi tới bồng phu quý đi dạo trong vườn nhà cô đối với thằng bé này có rất nhiều thương mến cô cảm thấy thằng bé thực sự có duyên với cô cô nghĩ nếu như trước kia không xảy ra chuyện thương tâm thì chắc con cô bây giờ cũng gần được 5 tuổi cũng trải qua bao nhiêu giai đoạn đi ấm bổng như thế này Cô thì không tiếc quá khứ với cậu Hai Lâm nhưng mà cô lại vô cùng tiếc thương con của cô bởi đứa nhỏ tội nghiệp chỉ mới vừa tượng hình. Nỗi đau này luôn nằm trong tim cô thì thoảng nhớ đến nó vẫn đau. Đau như hiện tại vừa mới trải qua vậy. Cô không biết đến khi nào cô mới thôi đau buồn khi nghĩ tới con của cô. Nhưng có lẽ nỗi đau đớn rằn vặt này sẽ theo cô suốt đời. Tới chết Cũng không thể nào quên được Cậu Hai Lâm Cô biết Người đàn ông này vẫn luôn dai dứt Vì chuyện của cô và con Cậu vẫn luôn tìm cách bù đắp cho cô Chẳng qua Cô lại không cần những thứ bù đắp đó Nếu phú quý là do cậu Hai Lâm Đưa tới cho cô Vậy thì cô chỉ có thể xin lỗi Cô không thể nhận tấm chân tình này Lòng cô đã nguội lạnh rồi, bây giờ chỉ chờ đúng thời gian hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ. Như vậy nữa là tròn đạo. Duyên của cô và cậu hai chỉ có thể tới đây thôi. Không thể trách cô, chỉ trách duyên vợ chồng mỏng manh, không thể cùng nhau tới hết kiếp. Ngọc Châu là con gái của Hà Hương và cậu Hai Lâm, năm nay con bé hơn 4 tuổi, là một đứa nhỏ thông minh và lanh lợi. Ngọc Châu là đứa cháu đầu tiên của nhà bá Hộ Kha. Không cần nói cũng biết, con bé được bao nhiêu yêu thương từ người lớn, tính cách thì năng động, Ngọc Châu hay thường ra ngoài vườn chơi cùng với bà vú, thường thường là ngày nào cũng chơi. Hôm nay mẹ Tư Quyên ăn quá no nên bị nặng bụng, mợ với người ơ liền ra ngoài vườn nhà đi dạo, bụng mẹ đang còn nhỏ, cây thai chắc được khoảng hơn 2 tháng, dáng người của mẹ đang còn gọn lắm. Đang đi dạo cho tiêu thực thì từ xa Ngọc Châu đột nhiên chạy tới. Con bé xém chút nữa là nhào thẳng vào người của mợ Tư Quyên. May mà người ở của mợ nhanh trí chắn ngang kịp. Đưa tay vút ngực giật mình. Mợ Tư Quyên nhìn bà Vú và Ngọc Châu mặt mày không vui. Giờ này mà còn chạy nhảy sao? Xém chút nữa đụng trúng người gì rồi đấy. Thấy chưa? Châu ơi là Châu. Con là con gái. Sao lại chảy nhảy dỡn hớt như thế này? Sao giống một đứa con trai thế? Bà Vú bà canh trường cô chủ cái kiểu gì? Hồi nãy Mà con bé này nó đụng chúng tôi Thì bà tính làm sao Bà Vũ hoàng hốt Bà nắm tay của Ngọc Châu Vội vàng xin lỗi Mợ Tư Dạ tôi xin lỗi Mợ Là tại tôi không biết Mợ Tư đang đi dạo Tôi xin lỗi Tại mọi ngày cô chủ hay chơi ở đây Bữa nay chơi vui quá Nên cô chủ mới không để ý Mợ Tư quên nhíu mày đầy bất mãn Mợ không nhìn tới bà Vú Mà chỉ nhìn Ngọc Châu thôi Ánh mắt mỡ có chút không hài lòng Nhìn thấy biểu cảm rừng rưng vô tư của Ngọc Châu Mỡ có ý trách mắng Con bé này Sao còn chưa xin lỗi gì Con có thấy vừa nãy xém chút nữa Là con đụng trúng gì chưa Ngọc Châu còn bé Cũng chưa hiểu ý của mỡ tư quyên quay lại bình thường con bé Không có thân thiết với mỡ tư Lúc này ngay mỡ tư trách Con bé hoàng hồn nấp vội sau lưng bà vú Bà vú một tay ôm Ngọc Châu Bà dịu giọng thay Ngọc Châu xin lỗi Mợ Tư Mợ Tư Tôi thay mặt cô chủ xin lỗi Mỡ Sau này tôi với cô chủ Sẽ để ý hơn Mỡ đừng trách cô ấy tội nghiệp Cô chủ còn nhỏ Cũng không có biết Mỡ đang mang thai Cô chủ không có ý đâu ạ Mợ Tư nhìn gương mặt sợ hãi của Ngọc Châu Thấy con bé như muốn khóc tới nơi Thôi Mợ thôi vậy Không muốn trách mắng con bé Cầu nhỏ với bà Vũ thêm vài câu Mợ mới hà giận Lúc này mới tiếp tục Cùng với người ở của mình Đi dạo trong vườn Mà sau khi mợ tư rời đi Bà vú mới nắm lấy tay Ngọc Châu dắt đi Ánh mắt của bà nhìn về phía bóng lưng của mợ tư Với chút ý nghĩ phức tạp Bà khẽ lắc đầu Bà quay sang nhìn cô chủ nhỏ Bà dịu dọng căn rắn Cô chủ à Sau này cô chủ thấy mợ tư ở đâu Thì tránh xa một chút Mợ tư có thai nên khó tính Không có thích ồn ào Mình chơi ồn ào quá Mợ tư không vui Em bé trong bụng cũng không vui Con không thích gì tư Dì tư dữ dằn quá vú à hờ Cô chủ không thích thì thôi Không thích thì sau này Đừng có đụng mặt mợ tư Mắc công bị quả trách Mà thôi cô chủ theo vú vào trong nhà tắm rửa cho mát Để vú lấy bánh cho cô chủ ăn nhé Dạ vâng thưa vú Đêm canh ba Người người đều chìm vào giấc ngủ say. Mợ ba Hương lúc này đột nhiên chạy tới phòng của mợ Tư Quyên đập cửa ẩm ẩm kêu lớn. Ngọc Quyên! Ngọc Quyên! Ra đây! Cô ra đây! Ra đây nhanh lên! Ngọc Quyên đang ngủ trong phòng nghe tiếng kêu như hồ gầm của Hà Hương. Cô bật người ngồi dậy hốt hoàng đi nhanh ra ngoài. Mở cửa phòng còn chưa kịp nói câu gì thì liền nghe thấy tiếng chửi oang oang của mợ ba. Ngọc Quyên! Cô lớn rồi! Còn đi hơn thua tranh chấp với một đứa nhỏ, cô không thấy xấu hổ sao? Tại cô mà Ngọc Châu sốt cao nóng hừng hực. Cô có tin tôi lột da cô không? Hả? Ngọc Quyên nghe xong sừng sốt, cô nhìn Hà Hương bằng ánh mắt bán tín bán nghi, tay che bụng, cô ta hỏi tiếp. Này, chị ba, chị nói cái gì kỳ cục thế? Tôi làm gì Ngọc Châu nào? Tôi làm gì con chị? Hà Hương với biểu cảm giận dữ đùng đùng, cô chỉ vào mặt Ngọc Quyên. Tức tối, tiếp tục cảnh cáo. Cô làm cái gì? Thì cô tự biết. Cô đừng giả vờ, tỏ ra vô tội. Con bé chỉ là một đứa con nít mà cô cũng không tha. Lòng dạo của cô tại sao ích kỷ hẹp hỏi như thế? Đợi anh Lâm về, tôi nói chuyện này với anh để xem cô còn chối được không. đường tưởng trong bụng cô có thai thì cô muốn làm cái gì trong nhà này thì làm. Cô muốn mắng chửi ai thì mắng. Cô nên nhớ, tôi là mợ ba của cái nhà này. Còn cô... Cô dưới tôi một bậc. Đừng có canh kiệu với tôi. Cô đụng tới con tôi. Thì tôi liều mạng với cô. Cô coi chừng tôi. Ớ, tôi... tuần ra một chàng dài. Còn chưa đợi đối phương có cơ hội phản bác. Thì hà Hương dậm chân xoay người rời đi. Để lại Ngọc Quyên với một bộ bốt ức. Cùng với sự hoang mang. Rõ ràng là Ngọc Quyên còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Liền bị người ta chửi té khói. Hỏi làm sao... Mà cô không cảm thấy tức giận cho được chứ. Ngọc Quyên một tay che bụng, một tay vịn vào cánh cửa. Ngọc Quyên nhìn theo bóng lưng thon thà, gấp gáp của Hà Hương. Ánh mắt hẳn lên một tia thù hận thấy rõ. Trước giờ Hà Hương luôn lấy địa vị là mỡ ba của cái nhà này mà chèn ép cô. Còn không xem cô ra gì, luôn tỏ ra bản thân mình là lá ngọc cảnh vàng cao quý. Hay là thường xuyên móc mỉa mắng cô, là không cùng vai vế với cô ta. Trước kia bị xem thường thì thôi Bây giờ ngay cả khi cô đang mang thai Mà mỡ ba vẫn chứng nào tật đấy Vẫn ngàng nhiên dựng đầu cô dậy ngay giữa đêm Chỉ để mắng mỏ cô Những câu nặng nề vô lý Được Trong lòng của cô cảm thấy uất ức Cảm thấy tức giận Cảm thấy không cam lòng Rõ ràng là chồng cô thương cô hơn Vậy mà Hà Hương cứ lấy cái danh mỡ ba ra để chèn ép ức hiếp cô Càng nghĩ càng tức chết Xiết chặt nắm tay. Ngọc Quyên ôm lấy chiếc bụng của mình. Cô cố gắng dằn xuống cơn giận đang bốc hòa. Cố gắng dằn xuống để không ảnh hưởng đến con. Chỉ cần cô sinh đứa bé này ra, chỉ cần đứa bé này là con trai thôi. Vậy thì đừng mơ tới chuyện. hà Hương có thể ước hiếp cô được nữa. Thầy Minh nói rồi. Khai thai này của cô là thai nam. Chắc chắn sẽ sanh được con trai cho nhà bá hộ kha này. Cứ đợi đấy mà xem Diệp Yến sau khi nghe thị Kể lại chuyện khuya hôm qua Cô gật gù Nhàn nhạt nói với thị Cái tính nết này của Hà Hương Đúng là không chịu thay đổi gì cơ ngông cuồng ta đây mãi như vậy Hỏi làm sao mà cậu hai lâm Không thích chứ Chuyện gì phải từ từ bình tĩnh Có đầu lại cứ hủng hổ Như nước sôi đổ vào da vào thịt Đúng là hết thuốc chữa Em có hỏi chuyện ngày hôm qua rồi Là cô chủ nhỏ xém chút nữa Đụng trúng mợ tư quyên Nên mợ tư chỉ nói mấy câu đầu có nghĩ cô chủ nhỏ tới khuya Lại bị sốt chứ Thành thử ra mợ ba Mới cho dựng đầu mợ tư dậy để chửi đấy Cậu hai không có nhà Không ai làm chỗ dựa cho mợ tư quyên Nên mợ tư chỉ còn biết ngậm ngùi Chứ lão già Đâu có thèm để ý tới mấy chuyện này Ai làm mặc kệ Mợ ba coi như là có uy nhất nhà Diệp Yến gật đầu, cô mang bộ dáng hóng chuyện của thiên hạ, không để ý tới, tranh giành địa vị cao thấp. Mợ ba em có cô chủ nhỏ, lại được lão ra ưng bụng, mợ tư phải sanh được con trai, thì sau này may ra mới kéo được mợ ba xuống một bậc. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, mợ ba đẹp người như vậy, cậu hai cũng ưng, chứ không phải là không. Tương lai, giàu cho Ngọc Quyên có sanh được cháu Đích Tôn, thì cũng chưa chắc lật được Hà Hương. Cha của Hà Hương còn sống Thì ai mà dám động tới cô ta chứ Em thấy Là do mỡ không tranh giành Nên mở ba mới lộng quyền Chứ nếu mỡ chịu làm hòa với cậu hai Thì còn lâu mỡ ba mới được như bây giờ Cậu hai thương mỡ Nhất nhất đều nghe theo lời mỡ Mặc dầu để cho mỡ ba cai quản Coi sóc chuyện trong nhà Nhưng mà sổ sách tất cả Đều phải trình báo qua mỡ còn gì Mỡ hai à Cuộc sống tốt như vậy Mợ không thấy luyến tiếc điều gì sao? Ừ. Mợ không luyến tiếc điều gì. Không cảm thấy tiếc nuối điều chi. Chuyện trong nhà mợ. Mợ chỉ nghe cho vui. Chứ không muốn quản tới. Bây giờ mợ thấy thoải mái lắm. Đừng ai động tới mợ là được. Thị nhìn Diệp Yến. Như hiểu rõ tâm ý của cô. Thị không nói nữa. Thị biết. Mợ hai của thị chịu đựng rất nhiều. Chuyện mợ hai muốn rời đi. Là chắc như đinh đóng cột Không gì có thể thay đổi được sự kiên quyết này của mợ hai Thị nhớ lại khoảng thời gian trước Mợ hai mất con Sự đau khổ của mợ hai Thị là người chứng kiến rõ nhất Mợ hai gom đủ tuyệt vọng Tuyệt vọng tới mức Muốn buông bỏ tất cả Không còn gì luyến tiếc Im lặng một chút Diệp Yến lúc này mới dặn dò thị Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng Đừng cho ai tới đây tìm mỡ. Mỡ ba với mỡ tư đang còn tranh chấp nhau rất nhiều. Mỡ không muốn có liên quan tới hai người họ. Rất rất phiền phức. Còn chuyện mỡ dặn dò em. Em cứ âm thầm điều tra cho mỡ. Thị nha. Vâng ạ. Em hiểu mỡ rồi. Nói chuyện xong với thị, Diệp Yến mới đi tìm Phú Quý. Gần đây Phú Quý rất thường hay quầy khóc. Thằng bé vẫn ăn uống bình thường nhưng mà cứ khó chịu hay khóc nhè thấy dỗ dành rất lâu mới chịu ngủ. Diệp Yến với bà vú cũng không thể hiểu được thằng bé bị gì. Cô gọi thầy lang tới khám nhưng mà không tìm ra bệnh. Thầy lang nói, chắc là phú quý bị nhiệt trong người nên khó chịu. Thầy cắt cho thằng bé mấy thang thuốc, đợi uống thử vài ngày xem sao. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe tập 1 thôi, nhưng mà có rất là nhiều điều đã xảy đến trong gia đình bá hộ kha. Nhất là chuyện mà tranh chấp địa vị này, rồi tranh chấp xem ai là người được cậu hai lâm sủng ái. Và cô gái tên là Diệp Yến của chúng ta lại không màng danh vọng, không cần tiền bạc.